chương 30. quyết thẳng. Dựa theo luật lệ thi đấu, mỗi người một vòng sẽ ném 3 phi tiêu. làm Sam ném rất nhanh, đi rằng hai tiêu đầu chỉ trúng vòng ngoài, nhưng đến tiêu thứ ba đã trúng ngay vòng 40 điểm nên điểm số của cô cực kỳ cao. Vòng 40 điểm là như thế nào? Hẳn chúng ta đã từng nhìn thấy bia ngắm phi tiêu, nó được chia ra thành rất nhiều vòng tròn nhỏ, cắt thành từng phần như miếng dưa hấu. Mỗi miếng dưa như thế sẽ ứng với điểm số khác nhau. Mặt khác, toàn bộ bia ngắm đều có hai vòng tròn đồng tâm với hồng tâm. Nếu bạn ném trúng vòng tròn nhỏ sẽ được điểm gấp 2, vòng tròn lớn thì gấp 3. Nếu dưa hấu được chia thành giá trị cao nhất là 20 điểm. Lam Sam ném phi tiêu vào trúng ngay vị trí đẹp nhất này. Lam Sam nhìn Tống Tử Thành hiêu khích. Cô nhận ra Tống Tử Thành đang nhướng mày nhìn cô. Đàn tử không ném được tiếng vỗ tay. Trầm trồ khen người cô Anh nhận ra cô gái này rất thú vị Nếu bạn cho rằng cô gái này Là một nữ hảo hán Thì lời ăn tiếng nói của người ta Lại đầy nữ tính Không hề quá nặng nề hay châm trọng, Khiến đàn ông không cảm thấy quá bị uy hiếp Nhưng nếu bạn nói cô ấy Giống như cô em gái yếu đuối Thì cô em này tuyệt đối Không hề mềm yếu chút nào đâu Xem xong đàn tử nói Anh Thành Anh trước đi Anh Thành Đống Tử Thành lấy lại tinh thần rời tầm mắt, bắt đầu ném. Bà tiêu của anh đều trúng vào góc phía trên được 30 điểm, cũng không quá tồi. Bà tiêu của Lam Sam vừa đạt tổng điểm 48 điểm nên đội của cô và Kiều Phong tạm thời dẫn trước. Kế tiếp là đến lượt ném của Kiều Phong. Dưới sự dốc sức chỉ đạo của Lam Sam, Kiều Phong liên tục phi ba phi tiêu của mình nhưng dù ném thế nào thì vẫn chỉ được 0 điểm. Hai phi tiêu đầu tiên ném ra ngoài Đến phi tiêu thứ ba, vất vả lắm mới đến được bia ngắm, nhưng chưa trụ được một giây đồng hồ, đã rơi xuống. Theo quy tắc như vậy, không được tính điểm. Đàn tử không nhện được mà cười ha ha. Sự khinh thường của cậu ta bộc lộ rõ ra cả mặt. làm Sam nhíu mày. Đại khái là lần đầu tiên trong đời Kiều Phong bị zero. Anh nghiêng đầu nhìn Lam Sam, nhận ra cũng không được hứng thú lắm. Anh có phần ái náy. Xin lỗi. Làm xàm phất vất tay Không sao đâu Lần đầu tiên chưa cho vui vậy thôi Sau khi đàn tử lên sân khấu Điểm số nhanh chóng đổi kịp Và vượt lên Cậu ta rất tác ý Vừa chơi vừa cười vừa nói Không sợ đối thủ dữ như hổ Chỉ sợ đồng đội ngu như lợn Không phải chỉ cây dâu Mà mắng cây hòe Đây phải nói là chỉ cây hòe Mà mắng cây hòe Làm xàm không phải kiểu người Vì thua cuộc mà máu ăn thua Nhưng cô cảm thấy khó hiểu Cái tên đàn tử này có phải bị thần kinh không? Vì sao cứ phải nhắm vào Kiều Phong vậy? Sự tức giận của cô đối với cậu ta cứ tích tụ dần dần Hiện tại đã vượt qua phạm vi có thể khống chế Tống Tử Thành liếc nhìn trách cứ đàn tử Hy vọng cậu ta sẽ một vừa hai phải Anh cảm thấy cậu ta đúng là kẻ buồn loãng Chẳng thể chát nổi tường Không phải lúc nào đàn ông cũng nên hạ thấp tình địch trước mặt phụ nữ Điều của bạn là chỉ ra những điểm yếu của kẻ đó. Phụ nữ cũng đâu có mù. Cứ ẩm mỹ, tuy rằng ngoài miệng là thắng. Như như vậy thì có khác gì các bà tám. Làm xàm ra khỏi khu vực ném phi tiêu. Ánh mắt của cô nhanh như điện xẹt Cô phi xoẹt một cái. Chiếc phi tiêu thon dài, vừa nhanh vừa chuẩn, băng qua khoảng không. Trong nháy mắt, cắm phập xuống mặt bia, ngay chính giữa hồng tâm. Điểm của hồng tâm không giống như các vùng khác. Nó được tính 50 điểm. Làm sam ngửa mặt lên trời, cười to. Tiếp theo, lại đến phiên Kiều Phong. Anh lại tiếp tục phi hai phi tiêu ra ngoài. Đến phi tiêu thứ ba. Anh cầm trong tay, mà lòng thấp thòm. Đàn tử oanh oanh liệt liệt, ngồi trên ghế salon, chiều gẹo. Thưa cô nương, xin hãy cố gắng phát huy tối đa sức lực. Đến lúc này, làm sao không còn có thể áp chế nổi cơn giận. Tên tiểu tiện nhân này chỉ biết khinh thường Kiều Phong thôi. Cô nổi giận đùng đùng, đưa tay về phía Kiều Phong. Đưa đây cho tôi. Kiều Phong sững sốt. Không được phạm quy. Làm sao đoạt lấy chiếc phi tiêu trong tay anh, quay về phía đàn tử cười nhạt hai tiếng. Sau đó phi thần mạnh chiếc tiêu về phía tên tiểu tiện nhân kia. Một ánh hào quang phóng đến trước mặt, đàn tử sợ hãi không dám di chuyển dù chỉ một cử động nhỏ. Cả người trở nên run rẩy. Tim đập loạn xạ. Toàn thân đều nổi da gà. Chỉ trong chớp mắt, cậu ta cảm thấy hình như mình vừa suýt mất mạng. Hai lỗ tai nổ Uỳnh Uỳnh đầu óc trống rỗng. Phi tiêu trúng ngay mặt ghế xa lông, cách vị trí đàn tử đang ngồi đúng 2cm. Khoảng cách này đủ để chứng minh rằng Lam Sam đã kiềm chế được cơn giận và chỉ định dọa cậu ta mà thôi. Nhưng đàn tử vẫn sợ hãi như cũ. Tim kinh hoàng như ngừng đập. Cậu ta không sao có thể xua tan cơn sợ hãi. Dường như bên cạnh nỗi sợ hãi. Còn có một sự kích động lan tràn khắp cơ thể. Một cảm giác phân khích khó giải thích được. Cậu ta ngơ ngác nhìn lam sam đang đi về phía mình. Cô hơi cúi xuống, nhổ chiếc phi tiêu ra. Sau đó cầm đôi phi tiêu, vỗ vỗ lên mặt đàn tử, cười cười. Cậu đẹp trai, sướng chưa? Đàn tử nhận ra cậu ta không hề nổi giận. Không chỉ không tức giận, cậu còn cảm thấy lúc này khuôn mặt tràn đầy sự khiêu khích của Lam Sam. Mẹ nó chứ, sao mà đẹp thế? Đẹp hút hồn đến không thể tả nổi. Ôi đúng là đồ đê tiện mà. Lam Sam lại nháy mắt với cậu ta. Tôi chỉ đùa một chút thôi, cậu không để bụng đấy chứ? Không đâu. Vậy thì được, chúng ta tiếp tục trận đấu thôi. Tống Tử Thành im lặng quan sát tất cả diễn biến. Anh không hề nói đỡ bất kỳ phe nào. Phần tiếp theo của cuộc thi Tuy làm xàm rất dũng mãnh Nhưng vẫn bị Kiều Phong níu chân nghiêm trọng Kết quả là bị thua mất 2 điểm Cam tâm thua cuộc Cô cười nói Xếp thật lợi hại Tống Tử Thành khách sáo nói Đâu nào Cô mới thật sự là thần tiễn nhé Vậy các vị Muốn chúng tôi làm gì bây giờ Hay là Chờ một chút Kiều Phong đột nhiên ngắt lời Tống Tử Thành Cả ba người đều nhìn về phía Kiều Phong làm sam hỏi Sao vậy? Kiều Phong nhìn về phía đàn tử Anh cao hơn đàn tử nên hiện tại cậu ta hơi ngẩng đầu lên nhìn anh Cái nhìn của anh vô cùng sâu xa Ánh mắt của đàn tử đầy vẻ bất mãn Cái đồ ẻo là tiểu bài kiểm này lại dám coi thường ông nội ngươi đây Kiều Phong hỏi đàn tử Các vị có dám đấu với tôi một trận nữa không? Bất ngờ là Tống Tử Thành không hề từ chối Đàn tử cả giận nói Ở đây toàn là đàn ông con trai Có gì mà không dám Trong lòng Tống Tử Thành Thầm lắc đầu thở dài Kiều Phong rất răn xảo, Anh biết đàn tử ngốc nghếch dễ gạt Nên mới hỏi cậu ta Đàn tử vốn thích nóng giận Nên dễ dàng bị Kiều Phong khích tướng đồng ý ngay Sao có thể chơi cá cược với anh ta chứ Mà chơi gì thì chơi Chứ nhất định không thể chơi cờ bạc Chó má Là con người này Có chỉ số thông minh cao đến mức ngang quái vật rồi Nên bất kỳ trò chơi nào Vận dụng đến trí tuệ Đều không thể đùa với anh ta được Nhưng việc đã đến nước này rồi Không còn cách nào khác Đành phải kiên trì tiến lên thôi Bốn người cùng đến luôn xong bài Lúc này đàn tử mới hiểu ý Tên tiểu bạch kiểm này Căn bản là không muốn chịu thua Nên muốn đấu một trận nữa Để chuyển thành hòa Cậu ta hừ lạnh Không được thua Kiều Phong thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, tôi chắc chắn sẽ không thua được. Đàn tử dĩ nhiên không thể ngờ được trình độ không biết xấu hổ của anh. Kiều Phong cũng biết anh và Lam Sam đang đối lý. Cho nên để Tống Tử Thành và đàn tử chỉ định môn thi đấu. Bất kể là cái gì anh đều sẽ nghiên tiếp. Tống Tử Thành thầm tính toán. Nhất định không thể chơi các trò quá phức tạp cần vận dụng đến trí tuệ. Nếu không... Anh và đàn tử sẽ rơi vào thế yếu Không phải là do anh tự ti đâu So với người bình thường Anh đã có thể gọi là cực kỳ thông minh rồi Nhưng Kiều Phong lại là ngoại lệ Đàn tử cũng nghĩ vậy Để trả thù sự không biết xấu hổ của Kiều Phong Cậu ta cũng phải không biết xấu hổ một phen Nên quyết định chơi địa chủ Chơi địa chủ chỉ cần ba người Vì vậy Lam Sam bị xa lánh Ngồi ăn vị bên cạnh Để Kiều Phong đấu một chấp hai Hơn nữa, quy tắc chơi địa chủ rất đơn giản, ngoài trí tuệ còn tương đối dựa nhiều vào vận may. Kể cả bạn có thông minh nhưng chơi tay cầm toàn 3579 thì cũng chẳng có cách nào thắng nổi người cầm tứ quý 2 đâu. Thật ra, hai đánh một cũng chẳng công bằng, thắng cũng chẳng vẻ vang, nhưng Kiều Phong vẫn vui vẻ đồng ý. Còn đưa thêm quy tắc, như anh sẽ làm chủ một vùng cố định để đấu lại với hai người còn lại. Sau 9 lần Ai thắng nhiều hơn sẽ giành thắng lợi Tống Tư Thành không ngăn cản Anh thông nghĩ Chỉ cần Kiều Phong hơi kém may mắn Thì anh và đàn tử sẽ có cơ hội rất cao Nhưng vận may của Kiều Phong Mà kém ư Đùa chứ Người này 6 tuổi đã nhặt được vé số chúng ngay giải độc đắc Vận may của anh làm sao để kém được đây làm Sam từng nghe Một khách hàng nói rằng Những người của tâm tư càng đơn thuần Thì vận may lại càng tốt Đến bá đạo Cô luôn không để tâm Nhưng đến bây giờ Nhìn thấy Kiều Phong bốc bài Cô cảm thấy câu nói này Đúng là quá kinh điển Kiều Phong bốc một lèo 5 cây Sau đó xếp lại một lần Rồi không cần xem nữa Mà đặt bài xuống Tống tử thành và đàn tử Đều khá âm ức Tính bài đã chẳng bằng người ta thì thôi Ngày đến vận may Cũng chẳng bằng nữa chứ Chó má đúng là cái đồ biến thái chà đạp hết luân lý này. Hiện tại hai phe đều một thắng một thua, có thể coi là tỷ số hòa. Bình thường nếu rơi vào tình huống này, đều muốn thắng hai trên ba trận, nếu không thì mất hết ý nghĩa. Làm sao mà cũng không ngoại lệ, nhưng Kiều Phong lại nói với cô, "Thôi, chúng ta không đùa giỡn với họ nữa. Không phải cô muốn chơi bi a à? Đi chơi bi a thôi." Đàn tử hai mắt sáng ngời, "Bi a?" Cậu ta thông minh đột xuất Nên không muốn lại bị Kiều Phong lừa Thoáng liếc sang Tống Tử Thành Tống Tử Thành thua một cách không cam tâm Mà thật ra Anh Thắng cũng chẳng cam lòng Hai người đàn ông đấu với một cô gái Dù có thắng đấy Nhưng không hề hay ho Bây giờ anh muốn cứu vãn một chút mặt mũi Trước mặt Lam Sam Nên ngay lập tức nói Hay là cùng chơi nhỉ Nhưng nói trước là tôi và đàn tử Chơi Bia cũng chỉ hạng soàng thôi Đây vốn chỉ là khiêm tốn Cả hai đều chơi không tồi Làm Sam nói Tôi chơi cũng chỉ hạng xoàng thôi Cô nói hạng soàng Thì chính là hạng soàng nhé Kiều Phong nói Tôi chơi không tốt lắm Mà người đều cho rằng Kiều Phong là người có chỉ số thông minh cao Nhưng thật ra rất khờ khạo, Nên không biết nói dối đâu Nên anh chắc chắn là chơi không tốt thật Thật ra cứ nhìn cái cách Anh chơi phi tiêu Cũng nhận ra con người này Đầu óc thông minh, tứ chi không phát triển, thiếu năng khiếu vận động. bản tử và tống tử thành đều thử phào, bốn người cùng đến phòng bia Họ đều giao hẹn, lần này chơi một ván, quyết định thắng thua. Phục vụ hỏi lâm Sam chơi bia kiểu Anh hay kiểu Mỹ. Kiểu Mỹ sẽ đánh 15 quả, người đánh 8 quả xuống lỗ là thắng. Còn kiểu Anh, hay còn gọi là cân sẽ có rất nhiều quy tắc nhỏ, phức tạp đến mức đau trứng, cực kỳ không thích hợp với khẩu vị của Lam Sam nên cô lựa chọn hình thức đơn giản đến thô bạo kia chọn xong bèn quay sang hỏi ý kiến ba người đàn ông còn lại Tống Tử Thành và Đàn Tử đều không có ý kiến Kiều Phong đột nhiên nói chơi kiểu của Nốc đi Lam Sam kinh ngạc anh chắc không anh đợi chút đã anh có biết Cửa Nốc là gì không anh gật đầu biết nên tôi muốn chơi Cửa Nốc ngay cả Kiều Mỹ anh còn chẳng chơi được mà còn chơi cờ nóc sao? tôi muốn chơi cờ nóc. tại sao? chơi cờ nóc lúc xếp bóng trông như kẹo cầu vòng. đây là cái lý do chó má gì thế này? làm xàm đèn mặt nhếch miệng. không được. cô chơi cờ nóc không tốt chút nào. nếu chơi kiểu cờ nóc thì 100% thắng họ cũng chẳng có đâu. tiếp theo họ tiến lại máy để xem tỷ lệ chơi cờ nóc. kiều phong nói: tôi muốn chơi cờ nóc. Không được. Tôi muốn chơi cờ nóc. Không được. Tôi muốn chơi cờ nóc. Không được. Tôi muốn chơi cờ nóc. Chơi chơi chơi, chơi luôn đi. Đàn tử đứng bên cạnh Kiều Phong tiến đến, ghé tai anh nói nhỏ. "Anh Thành, em cảm thấy tên tiểu não tàn này sẽ không thể uy hiếp anh được đâu." Tống Tử Thành híp mắt, "Vì sao Kiều Phong nhất định kiên quyết chọn chơi cờ nóc đây? Lẽ nào thật sự chỉ vì cờ nóc?" bày bóng trông như kẹo cầu vòng thật ư lý do này nghe có vẻ khó tin nhưng vì sao anh vẫn cảm thấy có điểm gì đó không hài hòa thế nhỉ bốn người cùng đặt một bàn cờ nóc làm sao ôm tâm tình nhất định sẽ thua nhìn kiều phong chơi xong ván này anh nhớ mua kẹo cầu vòng mà ăn chết đi kiều phong không hề đáp lời chơi cờ nóc quyết định bằng tỷ số ngoại trừ bi trắng các bi màu khác đều xếp lại quy tắc trò chơi là bi trắng đánh bi đỏ và các bi màu xuống lỗ. Bi màu rơi xuống lỗ được thả lại trên bàn đến khi nào bi đỏ rơi xuống mới được tính. Bạn nói thử xem, nghe có nhức trứng không? Vì sao Kiều Phong nhất định phải lựa chọn chơi cẩn nốc đây? hẳn là vì cẩn nốc đủ nhức trứng nhỉ? Quy tắc trò chơi càng đơn giản thì độ tự do càng cao, biến số càng lớn càng khó khống chế kết quả. Mà quy tắc trò chơi càng phức tạp thì người chơi chẳng có thể dựa vào trí tuệ để khống chế cuộc chơi cho nên lần này đàn tử đánh mở màn trước đàn tử và Tống Tử Thành đánh xong mới đến phiên Lam Sam đánh đầu tiên là Lam Sam vốn không thích cái bản Mia Canoc to thật là to này cô ôm gậy hận không thể leo lên đó mà đánh Lam Sam tư thế cầm cơ của em có vấn đề Tống Tử Thành nói thật không Tống Tử Thành đứng bên cạnh giúp cô sửa lại Động tác của anh không hề quá phận Nhưng vì hai người ở đó Khoảng cách rất gần nhau Và đã sớm vượt qua khoảng cách an toàn thông thường Kiều Phong đột nhiên nói Làm Sam, cô đứng lên đi Lam Sam khó hiểu nhìn anh Kiều Phong lặp lại một lần nữa Đứng dậy, đứng sang bên cạnh Làm Sam hơi buồn bực Có ý gì thế? Nghe lời nào? Tôi không nghe Mai ăn tùng thử quế ngư Được Làm Sam ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh Kiều Phong cầm gậy bước lên sân khấu Đàn tử cực kỳ ngứa mắt Với hai người này Cậu ta chơi cờ nốc rất được Đây là do kinh nghiệm đi đôi với sở thích Cậu ta chống gậy Đứng sang bên cạnh nhìn Kiều Phong Ngắm trống một viên bi Thẩm nghĩ đúng là may mắn Ơ lại vào tiếp Thế này còn gọi là may mắn nữa không Tổ cha mi lại quả nữa Sắc mặt của đàn tử Và Tống Tử Thành Ngày càng khó xem a kiểu Mỹ hay đánh ba quả Chúng liên tiếp Nhưng cần ốc thì hơi bị hiếm đấy Cứ nhìn cái cách cầm cơ Vô cùng thành thảo của tên tiểu tử này mà xem Chơi Bia mà đầy nghiêm nghị khí thế Đây mà gọi là người mới tập chơi á Đừng có lừa bố mày Điều tương đối khiến người ta vui mừng Là kiểu Phong không đánh quả thứ tư xuống lỗ Nhưng anh đánh bi trắng Vào khu vực an toàn Ta mà không đánh được Các người cũng đừng hỏng đánh nhé Thật đê tiện. Đàn tử thầm oán trách nhìn anh. Hy vọng có thể khiến anh xấu hổ. Kiều Phong cảm thấy hai người đàn ông này thật quá ngu ngốc. Chơi Bia không phải là dài một bài toán hình học không gian. Căn cứ vào sự ăn khớp giữa lực đánh bi với những suy luận hay sao? Anh là Kiều Phong. Lẽ nào chuyện anh chơi Bia tốt lại kinh thiên động địa thế cơ à? Vì sao anh chỉ vừa bôi ra một câu dụ địch đơn giản. Mà bọn họ đều dễ dàng rơi vào bẫy vậy chứ. Ôi, lũ người địa cầu ngu xuẩn này. Thế nhưng lời nói dối cuối cùng lại mang đến cho Kiều Phong một cảm giác rất ái náy. Bây giờ thấy họ đang oán trách mình, anh giải thích. Thật ra tôi nói dối đấy, tôi chơi bia khá tốt. Chúng tôi còn chưa thấy hay sao? Anh nói ra càng làm người ta thêm tức giận. Tống Tử Thành và Đàn Tử đều bị hành hạ đến mức không nổi giận được. Làm xàm thì rất vui vẻ. Cô hứng chí khoác vai Kiều Phong. Tiểu yêu giỏi lắm, được chưa? Kiều Phong thầm nghĩ. Cô gái này đùa dẫn sau lưng anh, còn chưa tính. Đến ngay trước mặt người khác, cũng động chân động tay. Nhưng anh nề mặt cô. Không đẩy cô ra, mà đợi cô tự buông tay. Anh nói. Cô đứng sang bên cạnh, không cần đánh. Lúc nào tôi gọi cô, cô hãy vào. Được thôi. Cái gọi là lúc nào tôi gọi... Cô hãy vào đánh. Thực ra là tôi sẽ đưa bi vào một vị trí thật tốt. Cô chỉ cần đánh một gậy không sai biệt là không thành vấn đề. Đến lúc đó tôi mới để cho cô đánh. Dấu pháp như vậy thật dễ dàng gây thù trước oán. Đàn tử rất muốn tự tử đây. Kiều Phong đánh hết bi các màu vì quy tắc trò chơi không hạn chế thời gian. Nên vấn đề này cũng không gây khó khăn cho anh. Anh hoàn toàn có thể không chế được biên độ bóng cũng như lực của các ngón tay lợi dụng nó làm tham chiếu thậm chí anh còn dùng ngọn đèn trên đỉnh đầu tạo thành bóng mờ để tham khảo đường bi có trời mới biết anh làm như thế nào trận đấu này căn bản là hoàn toàn đi ngược lại quy trình Tống Tử Thành và Đàn Tử đã dự đoán sau khi giành chiến thắng Lam Sam hô vang, vỗ tay chúc mừng Kiều Phong cô so xoa so tay cười với Tống Tử Thành và Đàn Tử rồi đưa ra yêu cầu của mình xếp à Làm phiền ngài phải chịu thiệt thòi rồi Xin mời ngài và đàn tử hôn nhau một cái nhé Đang vui vẻ Nên yêu cầu này của cô Cũng không hề quá đáng Làm sàn đã thăm dò tính tình của Tống Tử Thành Cô cảm thấy Vị xếp này công tư rất rõ ràng Chắc chắn sẽ không vì việc Cô bắt anh ta hôn một người đàn ông Mà khấu trừ tiền lương của cô đâu Tống Tử Thành hơi bất đắc dĩ Dù tất cả ở đây Đều là đàn ông 100% Nhưng nếu đã thua thì phải cam tâm chấp nhận thôi. Đàn tử khóc không ra nước mắt. Cậu ta mà bị anh Thành hôn. Mẹ nói chứ, biết vậy cậu đã sớm chuẩn khỏi đây tiêu dao khắp mặt đất. Sao phải ở đây làm cái trò gì thế này? Căn cứ vào quy định của Lam Sam, họ nhất định phải chạm môi không dưới 5 giây. Còn do Kiều Phong tính dở. Tống Tử Thành chỉ có thể tìm vui trong đau khổ mà nghĩ rằng, may là họ đang ở trong phòng bia biệt lập. Nên sẽ không bị A bắt gặp tình cảnh lúng túng này. Sau đó làm sao lặng lẽ, móc di động ra. Kiểu Phong cũng lấy di động ra, bắt đầu đếm giờ. Tống Tử Thành lấy hết can đảm lao vào đôi môi của đàn tử. Hai người đều ác ý, không muốn nhìn thấy bàn mặt của người đàn ông trước mắt, nên nhắm chặt mắt lại. Thế nhưng nhìn qua, trông lại rất phiêu linh nhé. Kiểu Phong rất có nể nếp, mà đếm to. 5, 4, 3, 2... Một đâu? Tống Tử Thành và Đàn Tử đợi mãi chả thấy một đâu. Hai người đều tách ra thật xa kẻ kia. ngẩng đầu lên nhìn người đếm giờ Kiều Phong đang nghiêng đầu xem điện thoại di động của Lam Sam. Cả hai cùng chen lấn một chỗ cười hì hì bình luận một cái gì đó. Đàn Tử nổi giận. Sao anh không đếm cho xong đi? Kiều Phong không hề giải thích mà chỉ lướt nhìn anh ta. Tôi đếm đến hai rồi thì các anh không tự biết chờ một chút Để tự tách ra à Đồ không biết xấu hổ Thấy đàn tử đang kinh ngạc làm Sam rất hứng thú Cô lục lại toàn bộ ảnh vừa chụp Sau đó rất chân chó Chạy sang lệnh nọt Tống Tử Thành Xếp cứ yên tâm Tôi sẽ không tùy tiện để ai xem hết Tống Tử Thành hiện tại chỉ muốn được về nhà Sau đó bốn người cứ vậy tản đi Lam Sam và Kiều Phong Cùng nhau về nhà Trên đường đi cô mua cho anh một chiếc kẹo cầu vòng Kiều Phong rất thích thú Vừa đi vừa ăn Làm xàm nói Kiều Phong tôi cảm thấy hôm nay Anh không giống mọi hôm Không giống chỗ nào Hôm nay anh đi thi đấu rất tốt Không giống bình thường Thật không Đúng vậy từ trước đến nay Anh chưa bao giờ để ý đến thắng thua Hôm nay sao còn hiếu thắng hơn tôi Kiều Phong vừa ăn kẹo Vừa đi bên cạnh Trả lời một câu mạn bất kinh tâm Bởi vì tôi muốn cô giành chiến thắng mà chương 31 tùng thử quế ngư. làm Sam vô cùng cảm động. Cô cảm thấy kiểu phong đã đạt vượt cấp trình độ đánh giá của cô. Con người này chính là điển hình của kiểu người trong nóng ngoài lạnh. Bề ngoài có vẻ không thích nói chuyện và cũng không thích động chạm đến người khác. Nhưng một khi anh đã coi là bạn thì sẽ luôn luôn toàn tâm toàn ý nghĩ cho bạn bè mình tuyệt đối không bao giờ phản bội. Một con người như vậy rõ ràng tốt hơn nhiều so với loại người mồ miệng luôn ngon ngọt gặp ai cũng xưng huynh gọi đệ nhưng lại trở mặt như trở bàn tay Kiều Phong nhận ra làm xàm cứ chăm chú nhìn anh cô mỉm cười mãi đôi mắt lúng liếng dưới ánh đèn tựa như một hồ nước sóng sánh dưới ánh trăng khuya mờ ảo chẳng hiểu cô gái này đang tính toán cái gì nữa đây ngày hôm sau làm sam vẫn không được ăn món tùng thử quế ngư trong truyền thuyết vì tiểu du thái hẹn gặp cô Với lý do là có thông tin tình báo vô cùng quan trọng. Làm sao không thể làm gì khác là đành gọi điện cho Kiều Phong. Tiểu Phong Phong, hôm nay tôi phải phụng bồi Tiểu Du Thái. Anh không cần phải nấu cơm cho tôi đâu. Kiều Phong vốn đã lên kế hoạch chu đáo. Nay lại bị đột ngột thay đổi. Anh oán giận nói. Cá mua mất rồi. Xin lỗi xin lỗi. Nếu không nuôi thêm hai ngày nữa nhé. Sao cô ngốc thế? Cá mua đều đã được giết rồi. Làm sạch rồi mò hết nội tạng Cô định nuôi kiểu gì Làm sao như vậy ra đầu hơi tê tê Anh không cần phải kể lại chi tiết với tôi đến vậy đâu Hôm nay Tiểu Du Thái nói rằng Thật sự có chuyện mà Tiểu Phong nói Vậy cô cứ đi đi Tôi sẽ nấu món tủng thử quý ngư thật ngon Cho cho Gô Đinh ăn Làm sao âm thầm rơi lệ Vậy đành để Đại Tổng Quản được hưởng phúc vậy Sau khi gặp Tiểu Du Thái Lam Sam được nghe cô nàng kể lại tường tận hiện trường vụ án vô cùng kích thích mạo hiểm và mùi mẫn xảy ra ở suối nước nóng Lam Sam kinh ngạc quen biết tiểu du thái lâu đến vậy mà cô giờ mới phát hiện ra còn nhãi này lại có năng lực hành động cường hãn đến thế vừa nói cưỡng bức là cưỡng bức luôn lại còn làm rất đẹp mắt nhé tiểu du thái ngượng ngùng cười thật ra tôi vốn đang nằm mơ mà Lam Sam đầu đầy hắc tuyến Chọn mắt nhìn tiểu du thái Cậu bắt tới đi xa đến đây Chỉ để nghe cậu kể lại mối giấc mộng xuân à Không phải thế Tiểu du thái vội vàng giải thích rõ với cô Làm sam hơi thất vọng Hóa ra chỉ là hiểu nhầm Cứ tưởng tiểu du thái Đã phá phủ trầm chu chứ Cô hỏi lại Tay ngô văn kia sẽ không gây khó dễ cho cậu chứ Cũng, cũng không có gì Anh ta chỉ ác khẩu chút thôi Tiểu Du Thái đột nhiên nhớ lại cảnh đã xảy ra ngày hôm nay. Ngày làm việc bắt đầu, cô vừa nhìn vừa đi từ hành lang vào, đã thấy Ngô Văn. Lúc đó, vốn không có ai khác ở đó. Tiểu Du Thái tự thấy xấu hổ, định vội vàng chạy về phòng làm việc. Kết quả là cô bị Ngô Văn gọi lại. Ngô Văn nói, cô mặc quần áo nên tôi suýt nữa không nhận ra. Anh nhìn thấy cô xấu hổ đến nỗi, mặt mũi đỏ bừng, mới cởi hít mắt rồi bỏ đi. Làm sam an ủi Tiểu Du Thái Không sao đâu tôi đoán là anh ta bị cậu Ừ thì cảm thấy hơi mất mặt Nên mới trả đũa vài câu Sau này cậu nên khiêm tốn hơn Phải không ngừng cố gắng Tranh thủ tỏ ra ngoan ngoãn quy củ Tiểu Du Thái trịnh trọng gật đầu Tuy Làm xàm đã báo Sẽ không ăn cơm tối từ sớm Nhưng buổi tối hôm đó Kiểu Phong vẫn nấu nhiều cơm như cũ Đầu tiên là anh mua một con cá quế hơi bị to Vì lúc mua anh mãi cân nhắc sở thích của Lam Sam cho nên sau đó anh lại xào vài món chay không quá nhiều nhưng cuối cùng cũng chẳng thể ăn hết được Chô Gô cũng cố gắng hết sức ăn đến mức bụng phình to lên nhưng tức là vẫn dư lại hơn nửa con cá Kiều Phong không muốn lãng phí thức ăn nên không còn cách nào khác là cất hết đồ ăn thừa vào hộp giữ tươi rồi cất trong tủ lạnh sau khi xong xuôi anh ra ngoài đi dạo một mình Sau khi về nhà, lại tráng miệng bằng hoa quả và xem tivi. Xem tivi một lúc, anh cảm thấy chán, lại vào phòng làm việc đọc sách. Phòng làm việc cực kỳ yên tĩnh, vốn chỉ có tiếng hít thở của anh, cùng một vài âm thanh của tiếng lật sách sột soạt. Màu trắng sáng của ánh đèn bao trùm cả căn phòng, không sót lại dù chỉ một khe hờ. Như một mản xương trắng muốt không tên, càng lúc càng nồng đậm hơn, càng không ngừng đè ném tất cả mọi thứ trong đó có anh có lẽ chỉ là cảm giác tất nhiên kiều phong biết điều đó nhưng những ảo giác này có lẽ là những dấu hiệu tâm trạng của chính anh phát hiện này khiến anh hơi buồn bực trong lòng anh đặt sách xuống đứng dậy mở cửa sổ gió đêm phả vào mặt anh hít một hơi thật sâu ngoài kia những cơn gió mát đang rung những dạng cây lá cây xào xạc như một bản nhạc vô cùng ngẫu hứng anh chống vào bệ cửa sổ Lắng nghe những âm thanh bên ngoài Nhưng càng lúc càng cảm thấy ngây ngốc Trong sự yên tĩnh này Thật kỳ lạ Anh luôn yêu thích sự yên tĩnh Không hề bị bất kỳ ai quấy rầy này Vì sao bây giờ bỗng có cảm giác bất an Có chuyện gì vậy Ngây ngần một lúc lâu Anh lại rời khỏi phòng làm việc Và quay lại phòng khách Ngồi chơi điện tử giết thời gian Trước khi đi ngủ Anh định lấy bánh kem trong tù lạnh ra Quay lại Đây vốn là thói quen của anh Trước khi đi ngủ sẽ uống một ly chả nóng Và ăn một miếng bánh kem Lúc mưa tủ lạnh Anh nhìn thấy đống thức ăn thừa của bữa tối Đồ ăn thừa để đến mai Sẽ không ngon Nhưng anh lại không nỡ vứt đi Không còn cách nào khác Là đành tìm ai đó đến ăn Ngày sau đó anh quay lại phòng khách Để gọi điện cho Lam Sam Lam Sam đang chơi game Thấy trên màn hình điện thoại hiện lên tên Thú Thú Cô thấy hơi kỳ lạ Bật loa ngoài tay vẫn tiếp tục chơi game Kiều Phong Có chuyện gì Người huynh đệ chỉ cần gõ cửa vào tường là được mà Cần gì phải gọi điện thoại Lam Sam Cô sang đây đi Lam Sam vẫn không rời khỏi màn hình Gì thế Tôi đang bận Cô đang chơi game Sao anh biết Tôi nghe thấy tiếng nhạc của trò chơi Rốt cuộc là có chuyện gì Tôi phải chơi nốt vắn này đã Xin mời cô sang ngay đây Tôi cần cô giúp tôi xử lý một vài thứ Nghe thấy Kiều Phong chủ động cầu cứu, làm xàm cảm thấy rất mới mẻ, liền bỏ trò chơi xuống, đi sang nhà sát vách. Kiều Phong mặc một cái áo ngủ có hình con mèo, bước ra mở cửa cho cô, đưa cô vào phòng ăn, chỉ vào hai cái hộp sữa tươi và một bát cơm trên bàn. Làm phiền cô giúp tôi, ăn tươi nốt sống hết chúng nó. Làm xàm níu áo anh kêu gào. Này này, thật đáng yêu quá đi. Kiều Phong lấy hết sức sẵn lại chiếc áo, nắm thật chặt. Lặp đi lặp lại Lam Sam Ăn hết chúng nó đi Cô có thể làm được chứ Lam Sam chuyển sự chú ý về hướng bản ăn Cô nhìn thấy hai cái hộp đựng đồ ăn Đựng riêng tùng thử quế ngư Và rau diếp xào Ngoài ra còn một bát cơm gạo tè Dành cho cô vẫn còn bốc khói Hẳn là vừa mới được hâm lại Tùy thoạt nhìn rất ngon Nhưng cô vừa ăn tối xong Lại còn ăn rất nhiều thịt nữa chứ Ngay sau đó Lam Sam đành khó xử lắc đầu Không, tôi vừa ăn cơm xong kiểu Phong cổ vũ cô Không sao đâu, cô cứ ăn đi Tôi không nói đùa đâu Được rồi, cứ coi đây là một lời động viên đi Làm xàm cắn răng, lắc đầu Ăn nhiều sẽ bị béo phi đấy Chỉ một bữa cơm thôi mà Có phải ngày nào cũng ăn như vậy đâu Anh từ từ dẫn dụ Giọng anh bỗng trở nên nhỏ nhẹ Vừa dịu dàng, vô hại Lại thật khó để cự tuyệt sự rủ dỗ này Ăn ngon lắm Chô Goldinger ăn hết bao nhiêu đấy Làm sao có phần giao động Cô vốn không phải là kiểu người Có ý chí kiên định Huống chi hương thầm đồng của gạo tẻ Cứ không ngừng lợn lờ quanh mũi Cô còn có thể làm gì đây Ngày sau đó Cô ngồi xuống chiến đấu Kiểu Phong ngồi đối diện cô Vừa uống sữa tươi vừa nhìn cô ăn Làm sao không hiểu Cái tên tiểu tử này hôm nay Lại mắc chứng gì Buổi tối không muốn cô đi ăn ngoài Nhưng lại muốn tận mắt Nhìn thấy cô ăn cơm Hay anh ta bỏ thuốc gì trong thức ăn Làm xàm dùng mình suýt nữa văng cả chiếc đũa trên tay ra Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại Con người kiểu phong này Quả thật rất thiếu năng khiếu làm việc xấu Cho nên chắc chắn sẽ không có khả năng này Nghĩ tới nghĩ lui Cô chỉ có thể lấy lý do Tư duy của bộ não thiên tài Không giống với người bình thường Nên không cần phải đào sâu nghiên cứu Để giải thích Cơm nước xong Làm xàm rút giấy lau miệng Sau đó, cô thấy Kiều Phong bì một cốc nước đi tới. Một tay anh đang nâng lên. Mãi một lúc sau, làm Sa mới nhận ra, trong lòng bàn tay anh cầm mấy viên thuốc nhỏ. Kiều Phong đưa cốc nước và thuốc cho cô. Lại đây, uống hết chỗ này đi. Đại gia ơi, anh vốn là một tiểu thiên tài. Một thân đầy chính khí quang minh lỗi lạc, đương nhiên sẽ không bỏ thuốc trong cơm đâu, mà sẽ đưa trực tiếp thuốc uống cho cô. Cô không núp nít hỏi ngược lại. Rốt cuộc anh định cho tôi ăn gì đây Thuốc kích thích tiêu hóa Chứ không phải tí nghiệm Một phát minh hóa học nào đó chứ Thế nhưng làm xàm lại càng nghi ngờ hơn Kiều Phong Hôm nay anh đang chơi thể loại hoạt động nghệ thuật gì đây Đầu tiên là bắt tôi ăn Rồi là bắt tôi uống thuốc Anh có âm mưu gì Muộn quá tôi sợ cô bỏ bữa Sợ tôi bỏ bữa Nên bắt tôi phải ăn ư Kiều Phong cố chấp chìa tay Cô uống hết thuốc đi. Làm sao biết mình thua xa công lực đại phiền toái của Kiều Phong nên nếu anh đã quyết tâm bắt cô uống thuốc cô uống xong liền hỏi Bây giờ có thể nói rõ suốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cô về đâu rồi? Sau đó làm xám bị Kiều Phong khách khí đổi về. Lúc Kiều Phong tiễn cô ra cửa anh còn rất tốt bụng nhắc nhở cô. Ngày hôm sau sẽ là thứ ba cô phải đến lớp anh dạy nên tối mai nhất định không được sắp xếp các việc khác. Bạn đã nghe tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình audio, chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 32: Nổi giận. Ăn cơm tối xong, Lam Sam xuất hiện trước cửa để xăm soi cái ăn mặc của Kiều Phong. Hôm nay, Kiều Phong dựa theo đề nghị của Lam Sam, anh mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng cùng một chiếc vest màu xám. Tay áo được sắn lên cao, để lộ ra cánh tay rắn chắc. Bên dưới là một chiếc quần màu xanh tím than, chân đi một đôi giày da thấp cổ màu rám nắng. Anh cảm thấy mặc như vậy thật kỳ quặc, nhưng vẫn mặc để đẹp lòng mọi người. Ngược lại hoàn toàn, làm Sam cảm thấy kết hợp như vậy so với các ăn mặc như một nhân viên bán bảo hiểm trước đây của anh thì đẹp hơn rất nhiều. Thế nhưng nhìn đi nhìn lại, cô vẫn thấy có điểm gì đó chưa vừa lòng nên bắt anh ngồi xuống. Quả nhiên. Cô nhìn thấy lấp ló giữa ống quần của anh là một đôi tất màu xanh xì xì, út quá đi thôi. Cô tức giận nói. Anh lập tức, lập tức thay ngay đôi tất này ra. Đi đôi tất mà vừa được khuyến mại vào, đôi thấp cổ ấy. Kiểu Phong không cầm tâm tình nguyện mà thay đôi tất, nên được xếp vào hàng ngũ, tất có địa vị cao liệt ngửa người. Sau khi thay xong, một lần nữa anh đứng trước mặt lam Sam. lam Sam vuốt vuốt cầm, chăm chú quan sát anh một lúc. Đột nhiên nói Hay là anh thử sắn quần lên vài gấu xem nào Hiện tại Kiều Phong đã bắt đầu lạnh nhạt Đến mức sắp đạp bàn phá quán Dù sao cũng đã đủ quái dị lắm rồi Anh không quan tâm Nếu phải thêm một chút kỳ quái nữa đâu Anh cúi xuống Sắn sắn sắn sắn Một cách rất thuần thục Sắn quần lên vài gấu Làm xàm đen mặt Ai cho anh sắn như thế Anh định đi cấy ma à Anh sừng sốt Tôi muốn đến trường làm Sam xuôi tay Tháo ra rồi sắn lại một lần nữa Sắn lên 9 phần quần thôi Hiểu không Hiểu rồi 9 phần quần là 9 phần độ dài của quần chứ gì Cái này có gì mà không biết Kiều Phong lại tháo ống quần ra Sắn sắn sắn Một lần nữa chính xác 100% Toàn bộ chưa dài quần làm Sam thật hết chỗ nói Anh sắn thế Thì đến đi cấy mà người ta gần không cho đi đấy Kiều Phong thấy yêu cầu của Lam Sam quá khắt khe rồi đó anh đứng thẳng dậy xoay hai vòng trước gương trong gương lúc này xuất hiện một chàng trai đầy khí chất thanh niên thời đại nhưng cũng rất nghệ sĩ nhưng đương nhiên bản thân Kiều Phong lại không cảm nhận được điều này khả năng thích ứng với phong cách ăn mặc của anh từ trước đến nay khá cao chỉ không cần phải cười chuồng thì về cơ bản anh đều có thể nhẫn nhịn Anh gật đầu Tôi cảm thấy tạm được rồi Chúng ta đi thôi Không được làm Sam chỉ hận không thể ôm anh trở lại Cầu xin anh Để tôi sắn lại cho anh đi Kiều Phong có phần không thể nhịn nổi nữa rồi Nhưng vì Lam Sam Đã cầu xin anh Nên không còn cách nào khác Là anh đành phải gắng ngược đồng ý Anh ngồi trên ghế salon Lam Sam ngồi trồng hồn dưới chân anh Cô vừa tháo ống quần anh ra Vừa oán giận nói Thật là đần độn. Tôi, đần. Kiều Phong cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Một người ngốc đến mức cần phải bình phương, lại đương nhiên dám nói anh đần ư. Làm xàm nghe thấy khẩu khí của Kiều Phong có vẻ bất thiện. Cô cho rằng anh đang định đỉnh công, nên vội vàng sửa lại. Anh rất thông minh, chắc chắn là học một biết mười, bây giờ tôi mới nhìn ra. Ngồi xùm một lúc thật mệt, làm xàm chuyển sang quỳ một chân trên mặt đất. Trước tiên cô kéo hai ống quần của anh Để chỉnh cho cân bằng Sau đó một lần nữa tháo ra Rồi lại sắn lên Lúc đầu Kiều Phong chỉ nhìn động tác tay của cô Sau đó không biết thế nào Ánh mắt anh trở nên phiến diện Ngược lại chăm chú ngắm khuôn mặt cô Bởi vấn đề thị giác Nên anh chỉ có thể ngắm bao quát cô Như một đế vương Đang ngắm người nô bộc quỳ bên dưới Hàng mi của cô rủ xuống Thần thái chăm chú Trong mắt anh Khuôn mặt cô hiện ra thật nhu mì. Kiều Phong bỗng phúc trí tâm linh. Anh sáng tỏ vì sao Lâm Sam nhất định phải kiên trì đòi sắn quần giúp anh. Truyền thuyết kể rằng một người đàn ông đi giày cho một người phụ nữ sẽ rất rất lãng mạn. Trái lại một người phụ nữ giúp người đàn ông sắn quần hẳn cũng chẳng kém bao nhiêu đâu nhỉ. Quả nhiên là ý không ở lời. Kiều Phong thầm nghĩ người con gái này để lấy lòng anh mà không từ bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Hai người cùng bước ra cửa, nhưng lại không đồng thời bước vào phòng học. Kiều Phong có thời gian cố định để đi vào lớp, nhưng Lam Sam cần phải vào lớp sớm hơn để chiếm chỗ. Bằng không, sẽ chỉ có thể đứng để nghe giảng. Đối với Lam Sam, mọi người đều rất tò mò. Các suy đoán về cô luôn hót sôi sùng sục. Có người nói cô là bạn gái của Kiều giáo sư, lại có người nói cô là chị em gái họ, bên mẹ của kiểu giáo sư còn có người lại nói cô chẳng qua cũng chỉ là một sinh viên si mê cuốn quýt kiểu giáo sư về phần cô học trên ngành nào thì không thể biết được thế nhưng có một nam sinh hèn kém dưới mỗi bài post về Lam Sam đều khẳng cả giọng mà thanh minh nữ sinh này nói rằng cô ấy học ở khoa khai thác trùng tu tâm lý thiên chân vạn xác chính miệng cô ấy đã nói vậy thật là bệnh rắn rết mà Ngày hôm nay, Kiều giáo sư lại vận một bộ trang phục cực cuôn lên chiều. Các nữ sinh theo thường lệ đều kích động hò reo. Anh lên bục giảng với một tình cảm hoan nghênh mãnh liệt, giống như đang tham gia lễ trao giải thường niên. Khi các nữ sinh dần tỉnh táo lại, bắt đầu nghĩ ra. Kiều Phong đến trường đều ăn mặc rất tiêu chuẩn. Nếu không phải vì anh bỗng nhiên sáng tỏ, nhất định là vì có một cô gái đang đứng sau lưng thầm lặng ủng hộ anh nghĩ đến đây họ lại không phải buồn bã đau thương theo làm sam tất cả những tiếng vỗ tay này đều dành tặng cho cô cho nên cô đặc biệt vui vẻ thế nhưng mặc dù rất phấn khởi cô thủy chung vẫn không đỡ hơn được vì sau khi kiều giáo sư mở miệng sẽ có một mặt trái sự buồn ngủ nên chẳng được bao lâu cô liền úp mặt xuống bàn tiến vào mộng đẹp kiều phong có phần bất đắc dĩ anh đã nói đủ dễ hiểu nhưng cô vẫn lại gục đầu Ngủ gật như cũ, quả thật không hề có chí tiến thủ. Gỗ mục đúng là chẳng thể khắc được. Ngồi bên trái cô là một nam sinh vô tâm vô tính mà viết bài, bên phải là một nam sinh đang cúi đầu chơi game trên điện thoại di động. Sau khi chơi chán, nam sinh kia cảm thấy buồn chán, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say của Lam Sam. Cậu ta đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Anh quay lưng về phía Lam Sam, giơ máy lên xem cô như bối cảnh để tự sướng chụp vài tấm lại mở ra xem lại cảm thấy cũng không tồi người đẹp đúng là người đẹp ngủ mà vẫn đẹp tuyệt trần lòng tham vô đáy ngắm nhìn một lúc cậu nam sinh này lại thấy chỉ lấy người đẹp làm bối cảnh vẫn chưa thì thỏa mãn cậu ta lại càng muốn thân mật ngọt ngào hơn ngay lập tức cậu ta sán lại gần hơn đưa tay chống lên mặt bàn lam sam chỉnh tay hơi khum lại thành hình vòng cung vừa vặn chạm đến người Lam Sam, nhưng không dám tiếp xúc với cô. Cậu ta cúi thấp người xuống, gương mặt kề sát mặt cô, điều chỉnh tư thế xong xuôi, mới dơ tay lên ấn máy. Kiểu Phong mới vừa viết bài trên bảng quay xuống vừa hay, lại thấy cảnh này. Không hiểu sao, lòng anh chợt bốc lên một ngọn lửa, đột nhiên đập bàn một cái. Dầm. Tiếng động này qua micro trên bục giảng đã bị phóng đại, thành một âm thanh cực lớn. Như sấm nổ, rền vang khắp phòng học Khiến mọi người hoàng sợ nhìn nhau Cuối cùng, ánh mắt mọi người Lại đồng thời tụ hội Về phía kiểu giáo sư Nhìn anh đầy nghi ngờ Cậu sinh viên đang chụp ảnh tự sướng Cũng vụt tay, rơi cả di động xuống đất Không cách nào khác Bành không lưng cúi xuống gầm bàn nhặt lại Lam Sam bị tiếng vang khủng bố vừa rồi Khiến đợt ngột giật mình tỉnh giấc Cô rụi rụi mắt ngẩng đầu lên Hai tay đặt trên bàn Duy trì tạo hình có thể tùy thời tiến vào giấc ngủ Cô mơ màng nhìn về phía bục giảng Trên bục giảng sắc mặt Kiều Phong vẫn vô cùng bình tĩnh Con người Kiều Phong này có bàn mặt tuyệt đối không hề phong phú Lúc vui vẻ chưa chắc đã cười Lúc nổi giận cũng quyết không đen mặt Nếu bạn muốn theo dõi tâm trạng của anh ta Thì phải quan sát những biểu cảm nho nhỏ Ví dụ như khóe miệng của anh ta hơi trễ xuống Có nghĩa là anh ta đang không vui vẻ Hiện tại, Lam Sam ngồi phía sau, cách khá xa nên căn bản không thể phát hiện được anh đang vui hay đang giận. Thế nhưng chắc chắn là anh đang hoàn toàn chăm chú nhìn về phía cô. Lam Sam sờ sờ mũi một cái, không hiểu sao lại thấy trột xạ. Cô có làm gì đâu? Kiểu Phong hắng giọng lên tiếng. Mời vị bạn học ngồi phía cuối lớp đang trợn mắt chảy nước rãi, trả lời tôi đang giảng đến chỗ nào? Làm Sam sờ sờ miệng Cô chảy nước dãi chỗ nào? Đừng sờ nữa Tôi đang nói bạn đấy Cái đập bàn của Kiều Phong Đem toàn bộ sự chú ý của sinh viên Đang ngồi trong lớp về phía anh Bây giờ lại thấy anh điểm danh Về một vấn đề Nên mọi người nhìn theo ánh mắt của Kiều giáo sư Bắt đầu hướng quay sang Nhắm mục tiêu phía cuối phòng học Đồng thời tò mò thảo luận Cả phòng học bắt đầu lầm dầm Tiếng xì xào bàn tán Làm sao đột nhiên cảm thấy Dường như tất cả mọi người đều đang nhìn cô, tất cả đều bàn luận về cô, giống hệt như khi còn bé bị giáo viên phê bình trước lớp, khiến các bạn học đều xuống lại chê cười. Cô cực kỳ thiếu tự nhiên, cảm thấy cửa phong có phần không để mặt cô chút nào hết. Cô tức giận nhìn anh, lại nhận ra anh vẫn đang nhìn chằm chằm đợi câu trả lời của cô. Cái tên này lại lên cơn điên gì nữa đây? Làm xàm không còn cách nào khác đành đứng dậy, ngành cổ đáp. Tôi không biết Mời ngồi xuống Hy vọng sau này cô sẽ không buồn ngủ nữa Nếu không tôi đề nghị cô Có thể đứng dậy nghe giảng Có người cười thành tiếng Những tiếng cười này không hề cố ý Nhưng cũng chẳng mang ý tốt Lan Sam không hề biết rằng Đó là vì đối phương nhận ra cô Thấy cô sừng sốt nên cảm thấy bỏ thức Cô chỉ biết rằng Kiều Phong đã hạ thấp thể diện của cô Trước mặt mọi người Khiến cô bị chê cười rồi Sao người này lại lấy cô làm mẫu chứ Rõ ràng ngủ trong giờ của anh Không chỉ có mình cô Làm xàm nổi nóng trả lời Nếu như tôi muốn ngủ Mà lại không muốn đứng Vậy có được phép lựa chọn Không tham dự lớp học của thầy không Thưa kiều giáo sư Không được nếu không tôi sẽ phạt cô Vài người trở nên mất bình tĩnh Mẹ kiếp Vì sao mấy câu nói tiếng phổ thông thế này Mà nghe sao trả hiểu nội tình gì hết thế này rốt cuộc là phạt thế nào? Có phải sẽ như vậy không? Cảo tường xin chỉ giáo. Lam San đương nhiên biết hình thức nghiêm phạt của anh là như thế nào. Lại không nấu cơm cho cô chứ gì? Chỉnh giảo kim còn có thuyền tam bản phủ. Cái tên biến thái này suốt ngày chỉ biết mỗi kiểu dọa dẫm giống hệt nhau, bực mình chết mất. Cô ngồi xuống tập trung tất cả thần lực để lườm anh. Hùng hăng lườm anh. Cứ như vậy, ngược lại Cô lại cảm thấy không còn mệt mỏi nữa, mặc dù rất tiếc là ánh mắt của cô không thể chọc thủng và lỗ trên người anh. Đối với điều này, cô cực kỳ nuối tiếc. Mãi đến giờ tan học, Kiều Phong vẫn không hề nhìn cô thêm lần nào nữa. chuông tan học vừa vang lên, Lan Sam đã vội vã thu dọn đồ đạc, lao ra khỏi phòng học. Bây giờ, cô không muốn đợi anh mà cũng chẳng hề muốn nhìn thấy anh. Nhưng Kiều Phong lại nhanh chóng tìm thấy cô. Cô có bước nhanh đến đâu Thì chân cũng không dài bằng anh Thế nên anh chẳng tốn bao nhiêu công sức Đã đuổi kịp cô Anh cúi xuống Nhìn xuống cái ống quần Đang được sắn một cách xấu xí của mình Hỏi một câu Cô có muốn đi ăn đêm không? Không Cô có phải đang nổi giận không thế? Dạ không dám À tốt quá Tôi cứ tưởng cô đang nổi giận cơ chương 33 Không may Tối hôm đó vừa về đến nhà Kiều Phong lợi dụng quyền hạn là một giáo viên của mình tìm ngay ra thông tin của cậu sinh viên đã chụp ảnh Lam Sam kia. Việc này rất đơn giản. Đầu tiên anh vào danh sách tất cả các sinh viên lựa chọn giờ dạy của mình lược bỏ tất cả nữ sinh sau đó thu nhỏ Phạm Vi tìm kiếm rồi anh kiểm tra danh sách các nam sinh cùng với số thứ tự của họ đối chiếu với mạng lưới thông tin cá nhân trong tư liệu của trường. Lập tức sẽ tìm thấy ảnh chụp tương ứng với đối phương, cuối cùng xác định được kẻ gây chuyện kia. Kẻ này tên là Lý Tiểu Lượng, hiện đang học năm thứ hai. Kiểu phòng tìm hiểu thông tin của cậu và tìm được cái tài khoản cá nhân của Lý Tiểu Lượng. Sau đó phát hiện ra, tay sinh viên này quả nhiên đã đem những bức ảnh hôm nay vừa chụp trên lớp tung lên diễn đàn online của trường. Mặc dù Lý Tiểu Lượng chỉ đăng một tấm ảnh duy nhất, trong ảnh. Khoảng cách của cậu ta và Lam Sam cũng coi như là bình thường. Có vẻ đỡ hơn so với dự đoán của Kiều Phong. Trong bài đăng, Lý Tiểu Lượng oán giận nói với bạn bè cậu ta rằng chỉ kịp chụp được mỗi một bức ảnh. Sau đó, đại mỹ nữ bị giáo sư đánh thức khiến cậu ta đánh rơi hỏng cả điện thoại. Đúng là xui xẻo. Kiều Phong giúp Lý Tiểu Lượng xóa bỏ bức ảnh vừa đăng. Sau đó, anh gửi tin nhắn riêng cho cậu ta. Rất lịch sự thông báo. Hy vọng, Cậu ta lập tức xóa bỏ toàn bộ ảnh trong điện thoại di động, nếu không sẽ phải đối diện với sự trả thù của kiểu lão sư. Phía dưới còn ghi chú thêm, phương pháp xóa bỏ ảnh chụp trong điện thoại di động. Sau đó Lý Tiểu Lượng liền cho anh vào danh sách đen. Ngày hôm sau, Lý Tiểu Lượng định đến trường để đăng ký làm thẻ xem phim hoạt hình. Hôm nay cậu ta khá may mắn, không cần phải xếp hàng mà được đi thẳng vào làm một cách rất thuận lợi. Sau khi nhận được thẻ xem phim, cậu ta lấy áo lau lau, vì có đôi khi thẻ mới tinh sẽ bị dính một vài mảnh giấy vụn không tên trên ảnh. Trong lúc đó, Lơ đã nhìn thấy phần thông tin cá nhân trên thẻ, ngay lập tức cậu ta bị đông cứng. Ở phần vị trí ảnh chụp của cá nhân, khuôn mặt đẹp trai của cậu ta đã không cánh mà bay, thay vào đó là ảnh một con chó husky đang lè lưỡi trợn mắt. Đêm hôm đó, Lý Tiểu Lượng vừa đau khổ khóc ròng, vừa ngồi xóa những tấm ảnh trên di động của mình Đồng thời quay lại toàn bộ quá trình xóa ảnh Và chuyển đến hòm thư riêng Của Kiều giáo sư Ngày hôm sau Cho đến khi đi làm Lam Sam vẫn giận Kiều Phong Không chỉ mời anh khiến cô nổi giận Mà càng tức giận hơn Là cô giận anh Mà anh còn đắc ý chẳng biết gì Quả thật tức chết mất Còn hàng này còn gửi tin nhắn hỏi Tối nay cô muốn ăn gì Đi mà chết đi Nghĩ sao? Làm sao nhắn tin trả lời anh như thế? Cô thầm nghĩ, đọc tin nhắn này, không tin, anh ta còn không biết cô đang tức giận. Một lát sau, Kiều Phong nhắn tin trả lời một chữ. Tốt. Nếu đây là lời của một người khác nói ra, cô biết đối phương nhất định là đang phối hợp trêu đùa với cô. Nhưng đây lại là Kiều Phong, là Kiều Phong nói được, làm được. Anh thật sự không định cho cô phim nguyên một cái chậu bay đấy chứ. Hình ảnh đó tuyệt đẹp, đến mức cô không dám nghĩ tiếp. Lam Sam vội vàng, há hóc miệng, run rẩy nhắn tin lại. Tôi đùa đấy. Tôi biết, ngốc quá. Lam Sam phát hiện ra, hình như cô đần thật rồi. Cân nhắc đến vấn đề, bản thân vẫn còn đang tức giận. Cô không thèm trả lời Kiều Phong nữa. Bữa trưa, đương nhiên vẫn ở căng tin dành cho nhân viên. Dạo này khẩu vị của Lam Sam bị Kiều Phong nuôi dưỡng đến mức điều tàn nên khi ăn cơm trong nhà ăn chỉ đơn thuần là để no cái bụng chứ đừng nói đến có ngon hay không hôm nay khi vào căng tin cô vô tình gặp đại bốt Tống Tử Thành dường như các xếp đều tỏa ra một ánh hào quang nơi bốt tới cấm kẻ làng nhàng vãng lai bởi vậy nếu lấy Tống Tử Thành làm trung tâm bốn bản chung quanh chỉ có mỗi mình anh làm xem đi ngang qua trước mặt xếp bước chậm lại tiến lên chào anh Chào sếp. Tống Tử Thành ngẩng đầu lên nhìn cô. Anh cho rằng cô sẽ ngồi xuống đối diện anh nên kéo dịch đồ ăn trên bàn về một phía để lấy chỗ cho cô. Lan Sam để ý thấy chi tiết này. Cô đi cũng giờ, ở cũng chẳng đành. Tống Tử Thành gật đầu với cô. Ngồi đi. Lan Sam không còn cách nào khác là đành ngồi xuống. Cô cùng Tống Tử Thành mới chỉ tiếp xúc qua vài lần. Ở bên cạnh con người này thật ra cũng rất tốt. Không hề có cái kiểu lớn rộng lắm điều Như các lão tổng khác Nên cô cũng không cảm thấy mất tự nhiên Chơi đùa cũng rất thoải mái Ăn được vài miếng Cô ngẩng đầu lên nhìn Tống Tử Thành Và muốn trò chuyện cùng với anh Sau đó cô nhận ra Xếp tổng cũng đang nhìn cô Đây không phải là trọng điểm Quan trọng là thái độ của anh Dường như rất cảm động Làm Sam hơi mơ hồ Lẽ nào cô lại là cô em gái Đã thất lạc nhiều năm của xếp tổng ư cô bị chấn động không nhẹ vì chính suy nghĩ này của mình tống từ thành quả thực rất cảm động anh cảm động vì cuối cùng cũng có cơ hội được ngồi ăn cùng cô hai người cùng nhau ăn cơm và nói chuyện trên trời dưới đất mà không bị bất kỳ ai quấy giày trải qua đủ các loại đả kích nhấp nhô trùng điệp sự bình thản hiện giờ cũng đủ để người ta cảm thấy quý trọng và cảm động anh thật là ngày càng dễ thỏa mãn đồng thời Tống Từ Thành còn phát hiện ra từ sau khi gặp Lam Sam anh dường như không hay nói chuyện yêu đương nữa anh đã vận dụng rất nhiều chiêu tán gái trên người cô mà cũng chẳng được tất cả những gì có thể anh thì đã đem ra sử dụng nhưng đều kết thúc thất bại bởi nhiều nguyên nhân khác nhau trừ lần này anh khá lo được lo mất đây là điều trước nay chưa từng xảy ra so với hiện tại anh nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn chưa được cùng tán gẫu với cô Sao có thể được cô yêu ái chút nào chứ? Anh cho rằng vì con mồi săn lần này của anh có khả năng phòng ngự khá cao như thành đồng vách sắt không chê vào đâu được. Chính vì vậy cảm giác chinh phục được một người con gái như thế này mới càng khoái cảm, đúng không? Lam xám Tống Tử Thành vừa định mở miệng đúng lúc này một cô nàng đang sốt ruột hoảng hốt chạy ngang qua trên tay bên một cái khai thức ăn dở trên đĩa vẫn còn thừa lại một ít cơm quanh. Vừa đi ngang qua chỗ tống tử thành, không biết có chuyện gì xảy ra, cô ta bị trượt chân, cả người lao về phía trước. Khai thức ăn văng ra ngoài, bay về phía Lam Sam. Lam Sam phản ứng rất nhanh, theo bản năng đẩy cánh tay kia ra, nên khai thức ăn không đổ thẳng xuống đất. Nhưng đống thức ăn bên trong vẫn hòa hòa lệ lệ, tung tóe trên mặt cô. tới thẳng lên quần áo cô, một vài thứ còn rất thẳng thắn đọng lại trên mặt cô. Lam Sam vẫn không hề nhúc nhích. Cô hít mắt lại đầy nguy hiểm. Cắn răng nói. Hách mẫn. Hách mẫn bò lồn cồm từ dưới đất. Thấy bộ dạng chật vật của Lam Sam. Cô sợ gần chết. Lam Sam. Chị ý Lam Sam. Em xin lỗi. Em sai rồi. Nói xong. Cô nàng lôi túi giấy ăn ra. Không ngừng lo người cho Lam Sam. Thức ăn và canh màu nâu nhạt. Động lại trên quần áo bốc mùi tanh tưởi như sắp gì lau làm sao mà sạch được hách mẫn chỉ có thể lau sạch mặt cô sau đó lau lại tóc cô lam sam đẩy cánh tay cô nàng ra được rồi được rồi xin lỗi hách mẫn cuốn quýt đến mức viền mắt đã đỏ hoe với tính cách của lam sam nhất định sẽ mở miệng mắng cô ít nhất vài câu thế nhưng làm sam nhìn bao quát một vòng cô nhận ra rất nhiều người đang nhìn về phía này Hách mẫn sắp quả khóc mất rồi. Tống Tử Thành nhíu mày nhìn Lam Sam. Có mang theo quần áo giữ phòng không? Lam Sam bất đắc dĩ lắc đầu. Không. Cô cúi xuống nhìn lại đống hỗn độn trên người mà không biết phải làm sao bây giờ. Không biết có nên mượn quần áo của ai đó không nhỉ. Kể cả nếu có mượn thì đống canh trên đầu cô. Lại còn cái mùi bốc lên này nữa. Đi đến đâu cũng sẽ bị người ta xua đuổi mất bộ dạng thế này sao có thể gặp khách hàng được đây hẳn khách hàng sẽ cho rằng cô là nhân viên chạy bàn bên quán cơm nhảy sang đây làm việc mất thôi nghĩ đến đây cô thở dài Tống Tử Thành đầy thức ăn trên bàn đứng dậy nói đi thôi Lam Sam hữu khí vô lực phát tay hẹn gặp lại sếp Tống Tử Thành thấy hơi buồn cười Lam Sam đi cùng với tôi Lam Sam sừng sốt đi đâu cơ Tôi đưa cô đến khách sạn. Làm sao nhất thời hiểu ra anh định đưa cô đến một khách sạn gần đây đi tắm rửa vệ sinh. Ôi, xếp tổng thật tốt quá. Cô có phần cảm động. Đứng dậy đuổi theo. Vừa đi vừa lấy giấy ăn lao qua trang phục của mình. Xếp tổng đã có lòng tốt giúp đỡ. Cô không thể để dính dớp mấy thứ bẩn thỉu này trên xe xếp. Ngồi trên xe Tống Tử Thành mở cửa sổ vừa hỏi Lam Sam. Cô dự định cứ như vậy Mà buông tha cho cô ta. Cô ta đương nhiên là ám chỉ cô nàng thất quỷ hách mẫn đây. Làm Sam lắc đầu. Sao có thể chứ? Về tôi nhất định sẽ mắng cô ta một trận. Sau đó thì sao? Sau đó cũng chỉ vậy thôi. Cô ấy đâu có cô ý đâu. Tống Từ Thành nhớn mày. Sao cô biết cô ấy không cố ý? Làm Sam ngồi thẳng người. Cố gắng hết sức để giảm diện tích tiếp xúc với chỗ ngồi. Cô đáp. Nếu là cô ý, cô ấy sẽ không để thừa lại chút xíu nước hầm, mà phải là cả một bát canh trứng đầy cho Hà giận, hoặc một đĩa đầy đậu phụ chẳng hạn. Hơn nữa, Hách Mẫn là nhân viên của cô. Cô bé này tìm đến cô gây chuyện thì có gì hay. Hai người đến một khách sạn ngay gần đó. Tống Tử Thành thuê một phòng riêng cho Lam Sam rồi để cô lại tắm rửa. Sau khi Lam Sam tắm xong, nhìn thấy một túi áo tắm trong nhà tắm cô lại hơi phiền muộn. Trước đó, Sao không đi muộn quần áo chứ? Cô không muốn, lại phải mặc quần áo bẩn vào đâu nha. Cộc cộc cộc, có tiếng gõ cửa. Tống Tử Thành ở ngoài cửa, nói vọng vào. Lam Sam, xong chưa? Lam Sam giữ chặt cửa, thò đầu ra nói. Sếp, có chuyện gì ạ? Tống Tử Thành đưa một túi lớn, hai túi nhỏ cho cô. Sợ cô không mang theo quần áo, nên tôi vừa nhờ trợ lý mua cho cô. Cảm ơn sếp. Làm sam cảm động nhận lấy Ngoài cảm động cô còn cảm thấy thán phục Hiệu suất làm việc của kẻ có tiền này Không cần cảm ơn Tống Tử Thành hơi ngừng lại Rồi bổ sung Người trợ lý của tôi là phụ nữ Làm xàm không hiểu sao Tống Tử Thành phải nói với cô về chuyện này Nói thật là cô đâu có quan tâm Trợ lý của xếp tổng Thuộc chủng loại gì Chẳng lẽ xếp tổng lại thích tự tào lao Buôn chuyện với cô à Cho đến khi quay lại phòng Mở túi ra, cô mới sáng tỏ tại sao Tống Tử Thành phải giải thích với cô điều này. Trong túi lớn, được một bộ trang phục gồm cả quần và áo. Còn túi nhỏ, thì dĩ nhiên là một bộ nội y đầy đủ dành cho phụ nữ rồi. Làm giám toát mồ hôi, bi đát thay bộ quần áo từ trong ra ngoài. Bất kể là quần áo ngoài hay nội y bên trong đều vô cùng vừa vặn. Được rồi, có một vấn đề đây. Sao xếp tổng Lại biết rõ số đo quần áo của cô thế nhỉ cứ cho là trang phục bên ngoài có thể dễ dàng đoán được vậy còn nội y thì sao cô có phần xấu hổ nhưng những vấn đề kiểu này cũng không thể quá suy ngẫm trên đời quả thật có một số người đàn ông chỉ cần liếc mắt là đã có thể nói chính xác số đo của phụ nữ đó quả là một thiên phú dị bẩm nhưng thật không công bằng Tại sao phụ nữ không thể chỉ cần liếc mắt mà có thể đoán được độ dài Của tiêu đệ đệ cánh đàn ông Mặc quần áo tử tế làm Sam bước ra cửa Vừa như cô không hề phát hiện ra Bất cứ điều gì Con gái lúc cần cũng phải biết giả nai một chút Tống Tử Thành có đang theo sau cô Anh phải đưa cô về công ty làm Sam không biết Phải cảm ơn anh như thế nào cho phải đạo Không thể làm gì khác Là phát huy tinh thần nịnh nọt Cô khen tặng xếp tổng Thành một đó hoa tươi đẹp của Tổ quốc Sau đó cô nói Xếp tổng, hôm nay tổng cộng hết bao nhiêu tiền, phiền sếp cứ sai trợ lý, báo với tôi một tiếng. Đã khiến xếp phải phiền toái lắm rồi, sao có thể mà không đồ của xếp được? Tống Tử Thành vẫn chăm chú, nhìn về phía trước đáp. Không cần. Vậy sao được? Nếu không, tôi nhất định không mặc đâu. Nếu cô quả thật bận tâm như vậy, cô có thể mua lại quần áo giống như thế cho tôi. chương 34 Ôm Tống Tử Thành đưa Lam Sam về công ty Rồi cũng đi luôn Trong khi Lam San vẫn còn đang suy nghĩ Về lời anh nói Không biết có nên đi mua quần áo cho anh thật hay không Nhưng cô luôn cảm thấy Như thế cứ kỳ kỳ làm sao Cô mặc một bộ quần áo sạch sẽ Nhẹ nhàng khoan khoái trở về Trước ánh mắt thêm chút tìm tòi Của các đồng nghiệp trong công ty Bố đại nhân đối xử với Lam San tốt như vậy Cũng thật khó mà không tò mò Người khác không hỏi Lam sao cũng kiên quyết Không thèm giải thích nhiều Quá nhiệt tình cũng chẳng hay ho Cứ như vậy Vượt qua ánh mắt bắn phá của mọi người Cả một buổi chiều dài đằng đẵng Đến giờ tan tầm Cô nhanh chóng chuồn về Thời tiết mùa hè thật thất thường Rõ ràng buổi chiều trời còn rất đẹp Đến lúc cô bước ra khỏi công ty Cả bầu trời đã mịt mù vây kín Bởi một màu đen Trời sẩm xì Và dường như có thể ập mưa xuống bất cứ lúc nào Làm Sam sờ sờ túi Cô thầm nghĩ Không xong rồi Hôm nay cô lại không nhớ mang theo ô. Cô không thể làm gì khác hơn lại yên lặng cầu nguyện hy vọng ông trời dù lòng từ bi sẽ không đổ mưa trước khi cô kịp về đến nhà. Vừa cầu nguyện xong ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Làm xàm ngao ngán chạy vào ga tàu điện ngầm. Cả quãng đường trên tàu điện ngầm mưa hoàn toàn không hề có ý định dừng lại. Trái lại càng ngày càng mau. Từng giọt mưa rơi nặng nề như những hạt ngọc. Bị gió cuốn bay hoảng loạn tạo thành những đường vặn vẹo trên những đóc nhà mưa động lại men theo đường ống chút xuống như những dòng thác nhỏ trắng xóa tiếng mưa rơi xuống mặt đất nghe rào rào ngày một to hơn cứ liên tục như giòi mây quét xuống khiến người ta cảm thấy hoang mang gió lạnh mang theo hơi nước phả vào mặt điên cuồng chưa qua các ngóc ngách như chỉ hận không thể thổi bay mọi thứ xung quanh bởi vậy khiến mọi người tỉnh táo hơn Lan Sam vô thức trả sát cánh tay Cô thấy hơi lạnh Ngoài ga tàu điện ngầm Có không ít người đang chen lấn sô đầy Họ hầu như đều vì không mang theo ô Nên phải nán lại tại đây Đằng sau có khá nhiều người Đang sô ra Nhân viên đường sát không còn cách nào khác Là nhấn mạnh hết lần này đến lần khác Không được chặn trước cửa ga Lan Sam đang chen trúc Cố gắng thoát khỏi dòng người cuồn cuộn Để có thể mau chóng trở về nhà Dù sao bản thân cũng là một mỹ nữ, khả năng được một người qua đường cứu giúp tương đối cao. Cô vừa nghĩ chưa được một phút, thì một người đàn ông tiến đến, hỏi cô có muốn đồng hành đi về cùng anh ta không? làm Sam đang định trả lời là có, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi. Lam Sam! Giọng nói ôn hòa, xuyên qua màn mưa, đập thẳng vào màng nhĩ của cô. Lam Sam nhìn về phía tiếng gọi. Kiều Phong đang cầm một chiếc ô đen, đứng dưới bậc cửa. Mưa bụi bay bay trên khuôn mặt anh tạo thành vô số giọt nước nhỏ li ti như màn sương mù trên đỉnh ô. Anh im lặng đứng dương ô trong màn mưa như một thân cây kiên định. Lam Sam tuy vẫn khá giận nhưng vừa nhìn thấy anh như vậy cơn giận của cô dường như đã tiêu tan phần nửa. Người đàn ông đang đứng bên cạnh Lam Sam thầm nghĩ Người anh em này có biết đường tán gái không thế? Đi đón người ta mà cầm một cái ô lớn như vậy Cái ô đó Đừng nói là đủ cho hai người ngay cả cái đầu voi cũng che vừa luôn Kiều Phong dưa cái ô cực đại trên đầu vẫy Lam Sam Lam Sam mau tới đây Lam Sam đi tới Đứng giữa ô của anh Kiều Phong chủ động nhận chiếc túi trên tay cô Hai người cùng nhau trở về Lam Sam chầm mặc một lúc lâu rồi hỏi Sao anh biết tôi không mang ô Tôi chỉ lo Cô sẽ không mang ô thôi Cho nên tới xem một chút Hóa ra đúng là cô nàng ngu ngốc này thật sự không mang theo ô đấy. Lam Sam vô cùng cảm động. Cô đã hoàn toàn tha thứ cho Kiều Phong. Cô cũng nhận ra con người này trong nội tâm vẫn chỉ là một cậu bé ngốc nghếch, tuy rằng có điểm hơi ngố nhưng tâm địa thiện lương cô hà tất phải nối giận với anh. Đúng lúc đó Kiều Phong đột nhiên hỏi Làm Sam trưa nay sao cô lại vào khách sạn với tấm tử thành thế? Làm Sam kinh ngạc Cô dừng lại, nhìn anh thật kỹ, rồi hòa ngược lại. Sao anh biết tôi và anh ta đến khách sạn? Anh theo dõi tôi? kiểu Phong lắc đầu. Không. Làm xàm càng hỏi dồn Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Những chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô chưa hề nói với bất kỳ ai. Lại càng không đăng lên blog cá nhân. Sao anh biết được chứ? Nếu chuyện gì anh cũng biết hết, thì thật khiến người ta cảm thấy thiếu an toàn. Trên điện thoại của cô, email có chức năng tự định vị. Tôi thiết lập một số giả định vị trí là có thể dễ dàng định vị chính xác vị trí hiện tại của cô. Tuy ngay không hiểu, nhưng Lam Sam biết rằng sau cùng anh đã định vị cô. Nếu thế, việc anh biết cô đến khách sạn cũng không hề ly kỳ. Nhưng chuyện đó và theo dõi không có gì quá khác biệt đúng không? Trong lòng Lam Sam cảm thấy khó chịu, cô cố nén cơn giận kể cả anh biết tôi ở đâu, tại sao anh biết Tống Tử Thành cũng đã có mặt ở đó. Kiều Phong cụp mắt nhìn xuống đất, hẳng mi dài che đi tâm trạng nồng đậm lúc này, anh đáp. Tôi xâm nhập vào hệ thống quản lý của khách sạn, sau đó thấy thông tin của Tống Tử Thành, nhưng lại không thấy thông tin của cô, nên tôi đoán là hai người đi cùng, sau đó đặt một phòng dưới tên của Tống Tử Thành. Làm sao chán nản, cô chỉ vào mặt anh, tức giận nói. Kiều Phong, Anh có bị bệnh không? Anh có ý gì mà cứ suốt ngày rình mò chuyện riêng tư của người khác? Anh có sở thích rình trộm mà. Tôi không có sở thích rình trộm. Làm sam, hai người vào khách sạn làm gì? Làm sam châm trọng? Hỏi tôi làm gì? Không phải anh giỏi lắm mà, sao không thử điều tra xem? Cử Phong hơi bất đắc dĩ. Hôm nay hệ thống camera theo dõi của khách sạn đó đã bị tôi phá hỏng rồi, nên không thể sử dụng được camera nữa. Anh... Lam Sam không biết phải nói gì cho phải. Cô đoạt lấy túi của mình, xoay người bước nhanh. Đồ tâm thần. Kiểu Phong vẫn đi theo sau cô, cẩn thận cầm ô che cho cô. Anh vẫn không ngừng buông tha mà truy hỏi. Lam Sam, vì sao hai người cùng vào khách sạn? Lam Sam nổi giận nói. Một người đàn ông và một người đàn bà cùng vào thuê phòng thì còn làm gì nữa? Kiểu Phong chắc như đinh đóng cột phủ định. Không có khả năng. làm Sam cười nhạo. Sao anh biết được? Lam Sam, cô không phải người như vậy. Lam Sam càng bước nhanh hơn. Biến đi, tôi chính là người như vậy đấy. Kiều Phong vẫn không ngừng đuổi theo cô. Tôi hy vọng cô đừng quá tiếp cận Tống Tử Thành. Hắn chẳng tốt lành gì đâu. Vẫn tốt hơn so với anh. Kiều Phong đột ngột dừng lại bất động. làm Sam không chú ý, nên vẫn cho rằng trên đầu mình còn có ô. Cô ngừng cao đầu bước đi trong màn mưa. Bị một vài giọt mưa bất tử nhỏ vào. Cô hoảng hốt theo bản năng lùi lại phía sau. Kiểu Phong thấy cô bị ướt mưa. Anh đuổi theo hai bước về phía trước để che ô cho cô. Cứ như vậy, một người lùi, một người tiến. Cả hai dựa vào nhau thật gần. Làm sao nghiêng đầu, quay sang phía khác. Cô thấy anh đang cúi đầu, nhìn cô chầm chằm Đôi đồng tử đen lái đã không còn thần thái thường ngày mà hiện đang tràn đầy sự thất vọng cùng nỗi bi thương trong lòng cô trượt chấn động không khỏi cảm thấy khổ sở nhưng nghĩ kỹ lại rõ ràng chính anh làm cô giận mà cô cúi đầu hừ một tiếng nghe thật nặng nề kiểu phong vòng giang đứng trước mặt cô anh nhẫn nhịn trong lòng nhỏ giọng hỏi làm sao cô nổi giận đấy à làm sao lúc này đã có kinh nghiệm hơn nên ăn ngay nói thật đúng đấy tôi đang nổi giận Tôi bắt đầu giận từ hôm qua, cho đến tận bây giờ. Kiểu Phong, anh là đồ ngu ngốc. Ngu ngốc, anh... Anh bỗng sang hai cánh tay, ôm Lam Sam vào lòng. Lam Sam lại càng hoàng sợ hơn. Anh, anh làm cái gì thế? buông ra. Vừa nói, vừa ra sức dãy ruộng. Kiểu Phong vẫn cố chấp ôm cô. Tôi nhớ kỹ, cô từng chia sẻ trên Weibo rằng, khi một cô gái tức giận, cô ấy chỉ cần một cái ôm. Lam Sam đột nhiên trở nên im lặng Một tay Kiều Phong đang cầm chiếc ô an an ổn ồn, ồn bao quanh hai người Một tay anh ôm chặt lấy hông cô khiến cô dán chặt vào người anh giọng anh đầy dịu dàng Lam Sam đừng giận nữa nhé Lam Sam vẫn không trả lời anh Kiều Phong cảm nhận được bờ vai nằm trong lồng ngực mình khẽ run dày Anh buông cô ra liền nhận ra đôi mắt cô đã đỏ ngầu nước mắt điên cuồng trào ra Kiểu Phong hoảng hốt, lau nước mắt cho cô. Đừng mà, xin lỗi. lam Sam mít mít khóe miệng, cô lấy tay áo trà trà trên mặt, thút tha thút thít đáp. Lâu lắm rồi, không có ai ôm tôi. Nói đến đây, hàng nước mắt lại ánh dũng tiến ra. Thôi mà, đừng khóc nữa. Tôi nhớ nhà lắm, nhớ cha mẹ tôi. Kiểu Phong không biết phải diễn giải thế nào tâm trạng biến hóa phức tạp của lam Sam. Vừa đang vui vẻ, Rồi lại nổi giận, rồi lại đau đớn. Anh không thể hiểu nổi. Anh chỉ biết rằng, hiện tại cô đang đau lòng mà rơi lệ. Anh không muốn nhìn thấy cô khóc như vậy. Thấy cô đau lòng, anh cũng khổ sở không nguôi. Anh kéo tay cô nói. Nếu có chuyện gì, tôi có thể giúp được cô. Cứ nói thẳng để tôi biết nhé. Làm xàm gật đầu, nước mắt lại oanh oanh liệt liệt tiếp tục rơi xuống. Cô cũng không biết là có chuyện gì xảy ra nữa. Bỗng nhiên cô cứ khóc, không sao nín được, giống như trời sắp sập đến nơi, mà căn bản vốn chẳng có chuyện gì. Kiều Phong đưa Lam Sam vẫn đang khóc thút thít về nhà. Đến nhà anh, cô cuối cùng cũng chẳng thể khóc được nữa. Anh để cô rửa mặt, sau đó pha cho cô một cốc nước gừng dài cảm Lam Sam bê nước gừng trên tay, thổi khói nóng đang bốc lên trước mặt nước. Kiều Phong nhìn đôi mắt và cái mũi hồng hồng của cô, nói... Lam Sam, tôi nghĩ ra rồi đối với tâm trạng bộc phát của cô chỉ có thể giải thích bằng một nguyên nhân khoa học được thôi Nguyên nhân gì? Chu kỳ kinh nguyệt của cô sắp đến rồi Có mà chu kỳ kinh nguyệt của anh đến ý Lam Sam vừa đưa cốc nước gừng lên miệng nhâm nhi được một hớp đã bị những lời kinh điển của anh khiến không ngừng ho khan thiếu chút nữa chết nghẹn Cô trợn mắt lườm anh Đoán mò cái gì đấy? Tôi chỉ tham khảo kiến thức khoa học thôi Im ngay Kiểu Phong không thể làm gì khác hơn Là ngậm miệng lại Một lát sau anh lại đổi đề tài Vậy cô có thể nói cho tôi biết Vì sao cô giận được không Thứ nhất Là anh trước mặt rất nhiều người khác Khiến tôi phải khó xử Khiến tôi không xuống đài được Kiểu Phong suy nghĩ một chút Rồi thành khẩn nhìn cô Xin lỗi nhé Rốt cuộc tôi vẫn không thể lý giải một cách chuẩn xác Tâm trạng của mọi người bình thường Nếu cô cảm thấy cách làm của tôi không đúng, sau này tôi sẽ không làm thế nữa. Nhưng với điều kiện, sau này cô không được ngủ trong giờ của tôi. Được rồi, được rồi. Vấn đề này quả thật rất khó giải quyết. làm Sam cũng không biết tên tiểu thiên tài này đang cố chấp làm gì nữa. Cô phất tay. Vốn hôm qua tôi đã sớm nguôi giận rồi. Sao anh còn dình mờ chuyện riêng tư của tôi? Anh có biết chuyện này khiến tôi cực kỳ phản cảm không? Chủ phòng lắc đầu. Về chuyện này tôi không thể chấp nhận được là do cô mở chức năng định vị trên điện thoại di động bất kỳ ai cũng có thể tìm ra vị trí của cô tôi đây đâu được tính là dình mò chuyện riêng tư chứ vậy còn việc xâm nhập hệ thống thì sao tôi chỉ là tìm thấy thông tin của Tống Tử Thành đồng thời khớp với những suy luận Kiều Phong nói đến đây lại ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt lam sam đang kín đáo theo dõi anh anh lại sợ cô tiếp tục nổ loạn không thể làm gì khác hơn là đành thừa nhận. được rồi, tôi thừa nhận, tôi thật sự không hề minh bạch. nhưng cô yên tâm, tôi không hề có sở thích dình mò người khác đâu. ví dụ như trong máy tính cá nhân của cô có rất nhiều lỗ hỏng, nhưng tôi chưa bao giờ xâm nhập. cái này có gì tốt mà đắc ý? làm sao mà hỏi anh? vậy hôm nay anh lên cơn điên gì thế? tôi kiểu phong cúi đầu. sáng nay Cô không thèm để ý đến tôi Mà tôi lại không biết là vì sao Thế là anh nên làm như vậy Đương nhiên là vì tôi đang giận anh rồi Làm sao nói xong lại nghĩ Được rồi Đến sáng nay anh vẫn chưa biết cô tức giận Ôi trái đất này thật hỗn loạn Cô phất phất tay Được rồi được rồi Hôm nay tôi đến khách sạn là bởi vì Có một sự cố xảy ra Một cô nàng đánh đổ canh đầy quần áo tôi Tống Tử Thành giúp tôi đến khách sạn Để thay quần áo tắm rửa Chuyện chỉ đến đó là hết Chúng ta đi ăn cơm thôi Kiều Phong lại gọi cô Lam Sam Gì nữa Hôm nay tôi rất buồn Lam Sam lấy làm ngạc nhiên Anh sao vậy Chẳng lẽ chu kỳ kinh nguyệt của anh sắp đến thất à Kiều Phong sừng sốt Lập tức mất tự nhiên mà lắc đầu Anh buồn bực nhìn cô Cô nói Tống Tử Thành tốt hơn tôi Tôi nói lẫy vậy mà anh cũng tin à Trên đời này làm gì có người đàn ông nào tốt hơn anh Lên được phòng khách Xuống được nhà bếp Vừa có thể đảm nhận được việc nặng Vừa có thể nghe mắng chịu đánh Thật thả hơn trâu Trung thành hơn chó Ngoan ngoãn hơn thỏ Đáng yêu hơn mèo Đã quen với nghề bán hàng Nên việc khen người khác đối với cô Thật vô cùng trôi chảy Nhẹ nhàng và không đáng bận tâm Thế nhưng nói xong những lời nịnh nọt này Làm sang đột nhiên phát hiện Những lời này dùng để hình dung về Kiều Phong thật hoàn toàn chuẩn xác. Mẹ kiếp, rốt cuộc là cái chứng nào có thể sinh ra một tên đàn ông siêu cực phẩm đến thế chứ? chương 35 Dối loạn Đêm đó, Lam Sam về đến nhà và bất hạnh phát hiện ra, ngày nghỉ lễ của cô thật sự đã đến. Cái chuyện này mà để một người đàn ông đoán được thì cảm giác cũng quỷ dị vô cùng. Cô thầm nghĩ lẽ nào Kiều Phong có thể dựa vào lời nói của cô để phát hiện rằng nguyên nhân thật sự là vì vị họ hàng thân thích này đến tham mưu. Xem ra cái thí trò khoa học này còn thần kỳ hơn cả ma thuật. Ngày thứ hai, Làm Sam cùng ăn cơm với Kiều Phong. Trên bàn ăn xuất hiện món cháo táo tàu để bổ máu. Làm Sam đương nhiên không có khả năng để có thể chia sẻ cái chuyện riêng tư vô cùng nữ tính của mình với một người đàn ông. Sở dĩ Kiều Phong nấu món này là vì anh hoàn toàn kiên trì và vô cùng tin tưởng vào phán đoán của mình. Làm Sam phát hiện, Kiều Phong thật nhìn có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thật ra trong một số việc lại bứng bình đến mức không bình thường. Chỉ cần anh quyết tâm, chín con bò cũng không kéo lại được. Nếu bạn đủ dũng cảm để ngăn cản anh, anh ta sẽ không ngừng lại nhải bên tai bạn, nhảy đi nhảy lại, tụng đi tụng lại, cho đến khi bạn chết vì bực mình. Nên hiện tại, Lam Sam không có ý định bảo chữa với anh ta làm gì. Cô ngồi an vị, hưởng thụ món cháo táo đỏ đó. Thế nào? Kiều Phong nhìn cô đầy mong đợi. Lần đầu tiên tôi nói món này đấy. Lam Sam mạnh mẽ gọt đầu. Ngon! Thơm, ngọt, mềm, dịu mát, như Nhiệt độ cũng vừa phải. Từng hạt cháo theo thực quản trượt xuống thẳng dạ dày một cách êm ái. Thật vô cùng sảng khoái. Lần đầu tiên nấu đã ngon thế này rồi, đúng là không hộ danh tiểu thiên tài mà. Làm sàm ăn vài miếng, không nhịn được, vươn đầu lưỡi liếm môi. Lúc ngẩng đầu lên, cô phát hiện Kiều Phong đang chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt sáng ngời. Làm sàm chỉ chỉ vào bên bàn Kiều Phong. Ăn đi, anh bị choáng à? Kiều Phong phục hồi lại tinh thần, cúi đầu xuống, bắt đầu ăn một cái gì đó. Lam Sam lại thích trêu anh Cô hỏi Này anh nói với tôi như vậy Có phải ham mê sắc đẹp không Kiều Phong chỉ vùi đầu vào ăn Không trả lời cô Lam Sam cảm thấy mất vui Đang định ăn Phát hiện trong phòng ăn Xuất hiện thêm một vật thể không rõ ràng Nó có màu đen trắng lẫn lộn Đuôi dài Tốc độ di chuyển rất nhanh Vèo cái đã thấy ngay dưới chân Lam Sam Lam Sam sợ quá rơi chân lên Đây là cái gì thế giữ phong bình tĩnh an ủi cô. Không phải sợ, đó là Chogodinger đấy. Từ bao giờ mà Chogodinger lại dài thế này? Lâm Sam chấn định nhìn lại. Vừa lúc đó, Chogodinger cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Rồi sau đó, cô nhìn thấy một cái đầu gấu mèo. Hóa ra, Chogodinger mặc một bộ quần áo hình gấu mèo. Lúc này, cả cái đầu mập mạp của nó bị cái mũ gấu mèo trùm lên. Lúc ngừng đầu lên, vảnh mũ còn che mất cả mặt, nên căn bản chả nhìn thấy cái gì hết. Ngay sau đó, nó lại cúi đầu bất mãn kêu lên. Lam Sam chẳng biết phải nói gì. Tại sao anh lại bắt một con mèo mặc quần áo của gấu mèo chứ? Tôi cho rằng cô sẽ thích như vậy. Lam Sam hình như có thể hiểu được suy nghĩ của Kiều Phong. Hẳn anh lo lắng tâm trạng của cô vẫn còn buồn bực, nên dùng một cách thức mịt mờ để rỗ dành và khiến cô vui vẻ. Có một người bạn thân thiết như vậy Còn cần cầu thêm gì nữa Lam Sam ăn cháo táo đỏ Ngắm nghĩa chú gấu mèo Trong lòng đầy cảm động Cô nói với Kiểu Phong Tiểu Phong tôi cảm thấy Chỉ trong tương lai không lâu nữa Anh có thể đưa kịp và vượt qua vị trí Của Tiểu Du Thái trong lòng tôi Trong lòng Kiểu Phong âm thầm Đánh giá Lam Sam Đồ trọng sắc hình bạn Nói đến đây Lam Sam đột nhiên nghĩ đến Một nghi ngờ của mình Từ rất lâu đến giờ, cô dò hỏi Kiều Phong, tình cảm giữa anh và bạn trai anh không tồi nhỉ? Ừ, cực kỳ tốt Vậy sao anh ta không đến tìm anh? Chơi bời đâu rồi? Kiều Phong ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cô Anh cảm thấy vấn đề cô đang hỏi, thật không biết phải nói sao Thế nhưng anh vẫn trả lời Tuần nào anh ấy cũng đến đây Nhưng chẳng qua lúc đó vừa hay cô không có nhà thôi Hóa ra là như vậy, đã hiểu. tuy đảm bán này khiến trong lòng cô nảy sinh thêm một nghi ngờ mới. Nhưng nghi ngờ này thật không thích hợp để lấy ra hỏi. Chỉ ít là trước mắt vẫn không thích hợp. càng nghĩ, làm sang càng quyết tâm không thể mua quần áo cho Tống Tử Thành được. Nhân viên nữ mà mua quần áo cho sếp nam, rất không hợp lý. Cô mua cho anh một cái gạt tàn bằng hợp kim. Sát trên vành có khảm một vòng đá quý. Đương nhiên chỉ là đá quý giả thôi Nhìn chiếc gạt tàn rực rỡ Như một chiếc bát quý Làm xàm nảy lên một suy nghĩ rất hèn mọn Không cần để tàn thuốc lá Chỉ cần để tỏ thôi Cũng đẹp lắm rồi Vì mấy ngày nay Tống Tử Thành không đến salon ô tô 4S Làm không có cách nào khác hơn Là hẹn anh cùng ăn một bữa cơm Sau đó tặng anh chiếc gạt tàn Tống Tử Thành rất vui vẻ Đây là vật đầu tiên Làm sam tặng anh Tặng gì không quan trọng anh đều thích hết ăn cơm xong cả hai cùng rời khỏi nhà hàng ánh đèn đường rực rỡ từng dòng xe chạy băng băng trên đường làm xám xòa bụng nhìn lên trời mặc dù đang đứng giữa một thành phố tràn ngập ánh sáng nhưng giữa con người và trời đất vẫn bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc những con người sống trong thành phố này vĩnh viễn không bao giờ có thể nhìn thấy những vì sao trên bầu trời nhiều lắm cũng chỉ là Vài ba ngôi sao bé xíu Như mấy con mèo nhỏ Cứ mùa này vào buổi đêm Ở quê hương cô Đều có thể nhìn thấy giải thiên hà rực rỡ Ở đó có một bầu trời bao la Phủ lên những bình nguyên rộng lớn Trên bầu trời là vô vàn các vì sao Đang như được chìm sâu vào Một biển tinh tú Vừa rực rỡ vừa sáng chói. Nếu đang mang trong lòng tâm sự Hãy nằm xuống đất Và nhìn lên bầu trời Tất cả mọi yêu sầu đều bị hút vào vũ trụ manh mông kia. Làm Sam hơi yêu tư, không biết vì cô đang nhớ về những ngôi sao hay nhớ quê nhà. Tống Tử Thành bỗng hỏi. Muốn ngắm sao à? Làm Sam ngạc nhiên. Sao anh biết vậy? Sao anh biết được ư? Một cô gái ngừng đầu lên nhìn bầu trời, phần lớn đều là vì muốn ngắm sao. Chứ chẳng lẽ lại ngắm máy bay? Tống Tử Thành nhếch khóe miệng, ánh sáng tỏa ra trong đôi mắt anh, Bỗng trở nên nhu hòa hơn, bớt đi vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị thường ngày. Làm Sam nhìn vào đôi mắt anh, cô thầm nghĩ, đây mới thật sự giống vì sao. Tống Tử Thành nói, ở đây không thể ngắm sao đâu, nếu cô muốn xem, chúng ta có thể đi leo núi. Một từ chúng ta anh thốt ra, dường như đã kéo mối quan hệ giữa hai người lại gần nhau hơn. Nhưng Tống Tử Thành biết, khả năng phòng thủ của cô gái này rất mạnh. Thường thì một cô gái xinh đẹp sẽ đề phòng cao đến cực đoan Hoặc như thiên sàng bách hồng, Giống như một người đàn ông đều có ý định lên giường với họ Sẽ là những nhà máy năng lượng nguyên tử hạt nhân tầm cỡ đây Làm sao hiển nhiên thuộc về vế sau Tống Tử Thành biết hiện tại không có khả năng làm sao chỉ vì thích ngắm sao Mà liền tùy tiện chạy đến một nơi hoang vu với anh Cho nên anh vội nói thêm Nhưng hôm nay thời tiết dường như không đẹp lắm Lam Sam gật đầu, thầm nghĩ. Sau này cô sẽ lừa tiểu phong phong lên núi ngắm sao với cô. Ngày hôm sau, Tống Tử Thành bày chiếc gạt tàn Lam Sam tặng trong phòng làm việc của anh. Là một phú đại nhị, anh cũng không quá chơi bời leo lồng. Nhưng hiện anh không tiếp quản sự nghiệp của gia đình mà tự mình đứng đầu điều hành một công ty riêng. Tuy công ty này mới có những bước đầu khởi sắc, nhưng dường như anh cũng không quá quan tâm. Đến việc kiếm tiền Có kiếm được hay không Anh đều sẽ trở về Kế thừa gia nghiệp Kẻ chơi bời lêu lồng chân chính ở đây Chính là đàn tử Tên này có chỉ số thông minh thấp đến cực hạn Thường hành sự thất bại có thừa Niềm mong mỏi duy nhất Của người nhà anh ta Chính là hy vọng anh ta bớt gây chuyện Đàn tử thường xuyên ra vào phòng làm việc Của Tống Tử Thành Hôm nay cậu ta thấy Phòng làm việc của anh Thành xuất hiện một cái gạt tàn mới tinh. Đây không phải vì khả năng quan sát của anh ta tỉ mỉ, mà vì chiếc gạt tàn đó không hề phù hợp với gu thẩm mỹ của anh Thành chút nào. Trên vành gạt tàn hàm một chuỗi đá quý. Từ lúc nào anh Thành lại thích những thứ đồ lấp la lấp loé thế này? Đàn tử ném cái gạt tàn sạch sẽ lên không trung, sau đó lại vững vàng đón lấy. Cứ thế hết lần này đến lần khác. Ông tử Thành đang xử lý văn kiện, ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu ta đang đùa nghịch như vậy, liền tức giận nói: đặt xuống. đàn tử bị dọa nên giật mình, trượt tay khiến cái gạt tàn rơi oạch xuống chân. đau chết mất, gãy ngón chân cái của tôi rồi. anh ta ôm chân ngồi kêu gào trên ghế sa lông. tổng tư thành không thèm quan tâm đến ngón chân của đàn tử có gãy không, anh chỉ quan tâm cái gạt tàn không biết rơi xuống có bị vỡ không. đàn tử thấy anh thành Còn cái gạt tàn điên rồ kia Như tiểu tình nhân Khó hiểu hỏi Anh Thành Ai tặng anh vậy? Tống Tử Thành không thèm đáp Đàn tử hỏi Không phải là mỹ nữ tặng đấy chứ Thấy anh Thành vẫn chầm mặc Cậu ta vỗ đùi Thật đúng là Anh Thành ơi Có hy vọng rồi Im miệng lại cho tôi Tống Tử Thành nói xong Đặt chiếc gạt tàn Trở về bàn nước Sau đó lườm đàn tử Sau này đừng đụng vào nó nữa đàn tử gật đầu như dã tỏi từ chỗ Tống Từ Thành đi ra đàn tử rất vui vẻ nên hẹn nữ thần của cậu đi ăn cơm nếu không nói thì không biết cậu chàng này đi tiện thế nào cậu ta biết rõ Tô Lạc không thích mình rất hiếm khi cô chịu nhìn cậu ta bằng thái độ dịu dàng tử tế những chuyện này đều liên quan đến Tống Từ Thành hết thế nhưng không còn cách nào khác đàn tử thích là thích Không chỉ nói, mà còn tìm cách tiếp cận cô nàng. Nên đàn tử liền hẹn Tô Lạc đi ăn cơm. Sau đó mở rộng sự kiện, Lan Sam tặng Tống Tử Thành một chiếc gà tàn thành một câu chuyện dài hơn 20 phút mới kể hết cho Tô Lạc nghe. Sắc mặt Tô Lạc không hề dễ chịu. Đàn tử hỏi, em cảm thấy cô ấy tặng anh Thành chiếc gà tàn để thể hiện điều gì? Tô Lạc lạnh lùng hừ một tiếng. Đương nhiên là hy vọng, Mỗi khi tấm tử Thành hút thuốc Sẽ như đến cô ta Ngược lại cô gái này thật là thông minh Đàn tử bừng tình vỗ đầu Hóa ra là như vậy Tâm tư của phụ nữ thật phiền hà Thế nhưng anh thấy Anh Thành và cô ấy Một người đánh Một người muốn bị đánh Nói xong cậu ta thấy sắc mặt tô lạc Càng lúc càng mịt mờ Giọng cậu ta càng nhỏ dần Đàn tử lấy hết dũng khí nói Trên đời này Đàn ông tốt còn rất nhiều Sao em cứ phải treo củ mãi Ở gốc cây chỗ anh Thành làm gì Tô Lạc không nói một lời Viên mắt cô hồng hồng Như đang muốn rơi lệ Đàn tử nhìn mà đau lòng muốn chết Đàn ông đều thích những cô gái si tình Dù tình cảm trong lòng cô ấy Là dành cho một người đàn ông khác Cô ấy càng mù quáng Không thay lòng Càng khiến bạn không sao có thể tự kiềm chế được Ăn cơm xong Tô Lạc lái xe về nhà vừa ngồi trên xe, cô vừa đăng trên weibo. sớm biết sẽ nhẫn tâm như vậy, thì thả lúc đầu đừng quen biết nhau. khi cô về đến nhà, trên weibo đã có không ít phản hồi, trong đó có một bình luận của một id có avatar hình đầu mèo to đùng, tên chỉ có một chữ, hắn. hắn nói, xin hãy cố gắng nếu có bạn trai cũ của bạn lại, bạn nhất định có thể làm được. cố lên, cố lên. Tô Lạc cúi đầu, nở một nụ cười đầy uyển chuyển đa tình. Chỉ ngón tay, cô nhấn phím trả lời. Tôi cũng nghĩ như thế thật nha. Bạn đã nghe tại kênh YouTube Truyện ngôn tình audio, chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 36: nỗi nhớ quê nhà. Làm sao không ngờ sẽ gặp được Tô Lạc tại thẩm mỹ viện. Hôm nay, cô nàng này thoạt nhìn khí sắc cũng không tồi ít nhất chồng cũng bớt túng quẫn hơn so với hai lần cô nhìn thấy trước đây. Xem ra hẳn đã nghĩ thông suốt rồi. Ừ, vậy thì sao? đúng là một cô gái xinh đẹp, khí chất cũng tốt. Không đáng cả đời treo cổ trên một người đàn ông như thế. Làm sao các tiếng chào cô nàng? Khéo quá. Tôi là cười nhạt với cô. Không khéo đâu, tôi cố tình chờ cô ở đây. Làm sao không biết phải nói gì? Cũng không hiểu. Người ta tới gặp cô, có ý gì? Cô hài hước đáp. Nếu cô muốn mua xe, cứ gọi điện thoại là được rồi. Trước mắt, tôi không có ý định đổi xe. Tôi đến là tâm sự với cô thôi. làm Sam càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Ngoài để tải mua xe, cô và Tô Lạc có thể còn có gì khác để trò chuyện đây. Cô hơi khó hiểu nhìn Tô Lạc. Tôi định vào spa. Tôi không có thói quen có người lạ ngồi bên cạnh ngoại trừ nhân viên mát xa. Tô Lạc lại cười như Xuân Phong. Không sao, vừa hay lúc này tôi muốn làm hộ lý. Chờ cô nghỉ ngơi xong, chúng ta đến tiệm cà phê đối diện. Cùng ngồi uống một ly cà phê, nói chuyện đi. Làm Sam đành phải gật đầu. Sau khi từ spa đi ra, cô thấy Tô Lạc vẫn đợi cô. Hai người cùng đến tiệm cà phê đối diện. Theo Làm Sam, con người Tô Lạc này thuộc loại tâm địa không xấu, nhưng tuyệt đối không phải loại cô nương dễ hầu hạ. Cô đoán, chắc hẳn đã từng bị vài người đàn ông lăng nhằng bên ngoài. Nói chung là cũng phải chia tay vài ba mối tình rồi. mà cô ta cũng chẳng mua say của cô, nên cô cũng lười hầu hạ luôn. Ngày sau đó, làm sao nói? tôi nữ sĩ, chúng ta nói thẳng đi. Hôm nay cô tìm tôi có chuyện gì, xin cứ thẳng thắn. Từ thế ngồi của tô lạc rất đoàn chính, vô cùng yêu nhã. Trong mắt người ngoài trông vô cùng thoải mái. Người phục vụ lúc bê cà phê lên cũng không kiềm chế được mà lén nhìn cô ta. Cô ta nhìn Lam Sam cực kỳ chân thành. Tôi chỉ có lòng tốt đến đây để nhắc nhở cô một chút. Không nên ôm ấp bất kỳ ảo tưởng gì với Tống Tử Thành. Anh ta không phải loại người có thể nắm bắt được đâu. Lam Sam rốt cuộc đã hiểu ra. Mà chẳng phải sao. Cho đến tận bây giờ, mối liên quan duy nhất giữa cô và Tô Lạc chỉ có Tống Tử Thành. Cho nên Tô Lạc tìm cô thì còn có thể nói chuyện gì khác nữa. Làm sàng cảm thấy cực kỳ sai lầm. Cô thấy Tô Lạc vẫn còn muốn nói tiếp nên vội vàng khoát tay, cắt lời cô ta. Này này, cô hoàn toàn hiểu lầm rồi. Tổng giám đốc tống chỉ là xếp tổng của tôi thôi, chỉ đơn giản là như vậy. Tô Lạc cười nhạt. Ở đây còn phụ nữ với nhau. Cô không cần phải vội vàng phủ nhận thấy làm gì. Chỉ cần một câu nói đã định tội cô. Làm Sam cực kỳ khó chịu Với cái giọng điệu vô địch tự tin này Cô dây dai huyệt thái dương Nhìn cô ta Sau đó thì sao Nhà cô không phải là vẫn chưa thể dứt tình Với sếp của chúng tôi à Vậy sao không nhanh cướp về đi Cô quản tôi cái gì đây Tôi không hề có ý gì khác với sếp tổng chỗ tôi hết Tu Lạc tiếp tục nói Một cô gái Chỉ tốt nghiệp hệ chính quy đại học hạng 2 Người phương Bắc nhập cư Không có hộ khẩu Nghề nghiệp là nhân viên tiêu thụ Yêu thế lớn nhất chỉ có khuôn mặt xinh đẹp Nhưng năm nay cũng đã 28 tuổi rồi Liệu cái gương mặt kia của cô Còn đẹp được mấy năm nữa đây Đối với một cô gái như vậy mà nói Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời Tôi không tin Cô không vội Làm xàm nghe thấy vậy Trong lòng cực kỳ nổi giận Vừa định nói Thì tô lạc lại lên tiếng Thế nhưng tôi tin rằng Cô chọn sai đối tượng rồi Tống Tử Thành cực kỳ phức tạp Anh ta làm Sam đập mạnh xuống bàn Cắt đứt lời của cô ta Không ít người ngồi xung quanh Vì ảnh hưởng mà kinh sợ Hào hức quay về phía bọn họ xem Tô Lạc cảm thấy xấu hổ Thoáng nhìn Lam Sam đẩy trách cứ Lam Sam tiếp lời Tô Lạc Nhưng Tống Tử Thành Lại là người đàn ông dám vứt bỏ Tô Lạc Ngay cả một cô gái như Tô Lạc Mà anh ta cũng dám đá Nhưng anh ta chắc chắn sẽ ngứa mắt tôi Cô có phải định nói thế không Tôi nói hộ cho cô rồi Tôi có thể đi được chưa Tôi lạc bất đắc dĩ nói Bất kỳ cô có tin hay không Tôi đều muốn tốt cho cô thôi Làm xàm gật đầu Tôi đương nhiên phải tin rồi Nhưng dù sao tôi có một lời khuyên dành cho cô Bị tống từ thành đá Cũng chẳng phải chuyện gì quá lớn lao Đến mức không thể chấp nhận được Cô xem đi Trong đầu cô toàn là cái suy nghĩ Không có đàn ông thì không sống được hôn nhân chính là thành công lớn nhất Của người phụ nữ Tôi khuyên cô nên tìm nhanh Một tay đại gia mà cưới gấp đi À lại nói Tôi đã 28 ư Chẳng lẽ cô vẫn chưa đến 28 tuổi à Đừng có trước mặt tôi Mà giả vờ già vịt Bà đây chỉ nhìn mặt là có thể đoán trúng tuổi rồi Còn nữa Cô là cha hay mẹ tôi Tôi đây mà cần cô phải quan tâm nữa sao Mắt thấy trên mặt tô lạc xuất hiện từng vạch đen. Lam Sam càng đắc ý vung tay lên. Xin cúi chào quý cô. Sau đó cô liền bỏ đi. Sau khi về đến nhà, Lam Sam trực tiếp chạy thẳng vào nhà kiểu phong, lăn lộn vài vòng trên thảm. Đến lúc đó tâm trạng của cô mới khá dần lên. Cô nằm trên thảm, nhìn lên trần nhà, dần dần tỉnh táo lại. Đột nhiên mới ý thức được vì sao vừa rồi lại bốc hỏa điên cuồng đến vậy mặc dù đúng là lời tôi lạc rất khó nghe, nhưng phần lớn lại đều đúng sự thật. Cô là một người phương Bắc nhập cư đến đây, một thành phố lớn với trên hai chục triệu nhân khẩu. Cô giống như một hạt cát nhỏ bé hèn mọn, không xứng đáng được nhắc đến. Cô không quen biết rộng, không nhà, không bạn trai, có một công việc mệt đến chết đi sống lại, còn phải chịu kỳ thị nữa. Cô cũng không có những mối quan hệ ràng buộc hữu hình, bởi vậy cũng chẳng có chỗ dựa tinh thần. Linh hồn cô cũng chẳng biết phải để vào đâu luôn. Cho nên cô đợi chờ ở cái thành phố này 10 năm nay. Thói quen ăn uống, bốn phương tám hướng, khắp các vùng miền, nói tiếng phổ thông với giọng điệu y hệt người Bắc Kinh. Thế nhưng, trong cái thành phố này, cô mãi mãi vẫn chỉ là một người khách vãng lai. Đó là giới hạn của những người phiêu bạt tha hương. Đúng lúc Lam Sam đang người người nằm trên sân thượng Kiều Phong bên một bát thủy tinh lên. Bên trong bát đựng những quả nho xanh non vừa được hái xuống, đã được sửa sạch sẽ, xếp chồng nhấp nhô cao thấp. Anh ngồi bên cạnh cô, bốc một quả nho, đút vào miệng cô. Làm sam há mồm, đầu lưỡi xoay một vòng, ăn luôn quả nho trong miệng, vừa nhai vừa khen ngợi. Ngọt quá. Ừ. Kiều Phong gật đầu, tự ăn một quả, sau đó lại đút cho lam sam. Anh cứ ăn một quà, lại đút cho cô một quả Lam Sam vừa ăn vừa nói. Kiều Phong, tôi thấy thật kỳ lạ. Sao nhà các anh trồng gì cũng ngon? Cơm đã ngon, hoa quả cũng ngon. Ngay cả mấy quả trứng cũng ngon. Có phải địa thế nhà anh ở chỗ tốt nhất không? Kiều Phong lắc đầu. Không phải, là vì đồ nhà tôi đều là thực phẩm sạch, không bị ô nhiễm môi trường như thực phẩm hữu cơ. Tôi không tin. Ngay cả trứng vịt cũng thế à Đúng vậy Ông nội tôi nuôi vịt Sau đó ấp thành trứng vịt lột Vậy còn quả đào cũng vậy Nho cũng vậy Rau cũng vậy à Quả hạnh nhân cũng thế ư Đúng vậy Làm xàm trận mắt Này ông nội anh mượn nông trại à Kiều Phong ngẩn người Lập tức lắc đầu Không phải thế Có đúng không thế Anh không phải cứ nói thẳng luôn Là nhà anh như tầm cung ấy chém gió cũng phải chém đúng chỗ chứ Kiều Phong há miệng vừa định trả lời Lam Sam ngoạc mồm A một cái anh ngắt ngay một quả nho thả vào miệng anh sau đó hỏi hôm nay sao thế sắc mặt cô từ lúc về đến giờ không được tốt lắm đừng nói nữa gặp phải một kẻ thần kinh nghĩ đến những lời tôi lạc nói Lam Sam lại buồn bã cô chở mình nên quay mặt đối diện với Kiều Phong chống mặt lên nhìn anh cô nói Tiểu phong phong, nếu tôi về nhà, anh có nhớ tôi không? Anh lắc đầu đáp Không Làm xàm lại hơi mất mát Anh bổ sung Dù sao cũng chỉ một hai ngày là lại gặp nhau Làm sao giải thích Anh hiểu lầm rồi, tôi nói là trở về quê Kiểu phong lâng lân nhìn cô, anh mím môi Cô, cô phải trở về nhà với bố mẹ ư Bao giờ thì về Cô lại nằm xuống, buồn bã nhìn lên trần nhà đáp. Một khi về, chắc chắn sẽ không quay lại đây nữa. Hoặc có thể vào một ngày Tết nào đó, sẽ đến đây tống tiền hay đòi một bao gạo gì đó. Anh trầm ngâm một lát, rồi vặn vẹo chân mày. Tại sao lại muốn về quê? Ở đây không tốt sao? Làm xàm thở dài. Anh không hiểu đâu. Ở đây, cho dù có tốt mấy, vẫn không phải nhà mình. Thà hương cầu thực. Nói chung là cũng chẳng dễ dàng gì Kiều Phong không nói nữa Cúi xuống suy nghĩ đến một điều gì đó Hai người cứ trầm mặt như vậy thật lâu Cho đến khi Nghe thấy tiếng gõ cửa rầm rầm bên ngoài Âm thanh đầy vẻ khó chịu Không phải cửa nhà Kiều Phong Nhưng lại cực kỳ vang vọng Hẳn là ngay sát vách Quả nhiên một lát sau Có tiếng gọi Làm Sam có nhà không Làm Sam đứng dậy chạy ra mở cửa Gặp một người chuyển phát nhanh Sau khi ký nhận, cô cầm thư về phòng khách nhà Kiều Phong. Kiều Phong thấy Lam Sam đang xé phong bì thư, móc ra một cái thiệp cưới màu đỏ thẫm. Sau khi xem xong, cô nở một nụ cười, trầm buồn, lạnh lẽo. Hôm nay có phải là thời điểm càn quét tập thể của bệnh nhân tâm thần không thế? Trường 37, Ngộ Giải Lam Sam trợn mắt, nhìn chăm chầm vào tấm thiệp cưới màu đỏ thẫm. Dường như cô muốn dùng mắt. Xuyên thùng một lỗ trên nó Kiều Phong có phần hiếu kỳ Thiệp mời ai vậy? Cô không thích à? Lam Sam ném veo cái thiệp mời cưới lên bàn nước nhếch miệng cười nhạt Trên thế giới này Có một loại động vật gọi là bạn trai cũ Kiều Phong cầm lại cái thiệp mời Bắt đầu triển khai xem xét Thiệp được in rất đẹp Mọi câu chữ đều được thiết kế kiểu cách Chỉ riêng tên Lam Sam Là được viết tay Bên dưới Có chữ ký rất gãy gọn Cân xứng, bay bồng Thoạt nhìn vô cùng thỏa đáng Kiều Phong gật đầu khen Chữ viết không tồi Làm sam đen mặt Nay Thế nhưng Anh uyển chuyển nói Tuy rằng rất tinh tế Nhưng vút lực quá bình nhô Không thể hiện được uy lực Nét chữ nét người mà nói Bạn trai cũ của cô Tính cách khá nhu nhược Làm sam bị anh chọc cười Nhìn anh hồ đô kia Thế mà anh cũng là nhà khoa học cơ đấy Kiều Phong cực kỳ tự tin Đó chính là khoa học Đã là một tiểu mặt dưa Còn chê người khác yếu đuối nữa Kiều Phong liếc mắt nhìn cô Hàng mi dài chớp chớp Ánh mắt đã khá bất mãn Cô cảm thấy tôi yếu à Làm sao bị Kiều Phong Nhìn đến mức kinh ngạc thất thần trầm ngâm tự hỏi Kiều Phong có yếu không Thoạt nhìn có vẻ điềm đạm Nhưng thực ra Đại não cũng như tiểu não của người ta đều phát triển vượt bậc vừa kiếm được tiền lại còn là một tay vượt điên cuồng người ta yếu ở chỗ nào đây Vậy thế cho nên điều khiến người ta cảm thấy yêu đuối hoàn toàn đều vì tính tình người này quá nguội lạnh không bao giờ nổi giận hay sinh sự tạo nên một số biểu hiện hết sức giả dối Nhưng một khi đã nhận định bất cứ chuyện gì anh ta luôn kiên định đến mức ngoan cố giữ vững lập trường cách mạng của mình Một người như thế Không thể hình dung bằng một từ yếu được Cũng không chỉ một từ mạnh Đơn giản để khái quát Làm sao suy nghĩ rồi nói Người như anh Theo tên khoa học Phải gọi là giả heo ăn thịt hổ Kiều Phong khá tỏa mãn Đối với câu trả lời của cô Ít nhất cô cũng không cho rằng anh yếu Anh nhìn thiệp mời hỏi Cái người tên là Thịnh Vũ Chính là bạn trai cũ của cô à Không phải thế Nếu tôi đoán không nhầm thì Thịnh Vũ là tên cô gái, bạn trai cũ của tôi tên là Dương Tiểu Tú. Tên rất hay, kiểu phong gấp thiệp mời, sau đó bình tĩnh nhìn Lam Sam hỏi. Hai người ở bên nhau bao lâu? Lam Sam lại suy nghĩ một chút. Tầm hơi một năm nhỉ, tôi không nhớ rõ lắm. Thật là ngu ngốc, anh hơi khinh thường, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó. Đầu óc tựa như vến màn mây mù lộ ra vầng trăng sáng tỏ. Anh lại hỏi Hai người chia tay được bao lâu rồi Cũng không nhớ rõ à Làm xàm không nhịn được Anh tính mà xem Lúc tôi mới tốt nghiệp đại học Và bắt đầu đi làm Thì yêu anh ta Một năm Nếu không nhầm Thì khoảng 3-4 mùa trăng là chia tay Cô nhận ra Kiểu Phong rất có năng khiếu bà Tám nhé Kiểu Phong nhanh chóng tính được chính xác Lại hỏi Tại sao lại chia tay nói đến đây làm sao không khỏi thở dài cảm thán người yêu tiền nhiệm của cô cũng thật là cực phẩm bởi vì mẹ anh ta chê tôi chê tôi bằng cấp không tốt công việc không tốt còn không phải là người bản địa nhà họ điều kiện cũng không đến nỗi điều quan trọng nhất là cái tay dương tiểu tú kia quá nhu nhược mẹ anh ta giận dỗi anh ta cũng không dám nói lại nửa câu cuối cùng bà đây điên lên đá văng anh ta luôn kiểu phòng chắt lọc xa Từ đoạn hội thoại vừa xong, được một chút xíu thông tin mấu chốt. Hai người đã nói đến chuyện cưới xin rồi à? Làm xàm xấu hổ che mặt. Đừng nói nữa, ai mà chẳng có thời điểm bại não như thế, đúng không? Lúc đó, cô vừa mới tốt nghiệp, công việc cũng chẳng ra sao, nên cực kỳ mơ hồ, bất lực. Đột nhiên kích động, muốn lập gia đình, sinh con đẻ cái, ngay lập tức. Mà Dương Tiểu Tú kia, theo đuổi cô rất kịch liệt. Thế nên cô mới muốn thử làm bạn gái anh ta đấy chứ. Ai mà ngờ được cuối cùng sự việc lại diễn ra như vậy đâu. May mà lúc đó cô hiểu rõ rằng đứng giữa đất trời đừng nên nhìn đông ngó tây phải luôn dựa vào chính mình. Kiểu Phong thẫn thờ. Vậy cô có yêu anh ta không? Nói đến vấn đề này làm Sam lại khá mơ hồ. Cô ngồi dựa vào ghế salon cố gắng nhớ lại cẩn thận rồi mới trả lời. Nói thật thì tôi Tuy rằng đã từng nói yêu đương thế Nhưng lại chưa từng yêu ai đó Đến mức chết đi sống lại cả Cho nên hẳn là tôi cũng chưa hề yêu anh ta Anh phục hồi lại tâm trạng Ánh mắt vẫn bị hàng mi dày Như bàn trải che khuất Cuối cùng là cô Có định đến sự cái tiệc mừng này không thế Đi cái tổ tông nhà hắn ấy Làm sao nói Định xé tan cái thiệp mời trong tay Đang định ra tay Cô đột nhiên dừng lại Anh thử nói xem Dương Tiểu Tú gửi thiệp mời cho tôi có phải vì vẫn còn lưu luyến tình xưa hay không? Hay là muốn rượu võ dương ngoài với tôi? Kiểu Phong lắc đầu Tôi làm sao biết được Làm sao đột nhiên cà cà trên ghế salon cọ cọ vào người anh cười hì hì nhìn anh Kiểu Phong vẫn thẳng lưng đưa mắt nhìn cô cảnh giác nhớn mày. Cô muốn gì đây? Làm Sam khoác vai anh Tiểu Phong Phong đưa tôi đi đám cưới đi Kiểu Phong vô lực đẩy ra, cô tiếp cận quá gần, đường cong của bờ ngực, như có như không, lướt qua cánh tay anh, khiến anh nhất thời khẩn trương đến mức không dám dù chỉ một cửa động nhỏ. Làm xàm không ý thức được điều này, cô lắc lư bờ vai anh. Có được không? Anh không cần phải làm gì hết, chỉ cần là một cái bình hoa, đứng yên bên cạnh là được, cho mẹ của Dương Tiểu Tú nhìn rõ bạn trai bây giờ của bà đây là như thế nào, con trai bà ta chạy xa 10 con phố nhé. Kiều Phong cúi đầu nhỏ giọng nói Tôi không phải là bạn trai cô A này a Chỉ là giúp đỡ tôi chuyện nhỏ nhặt thôi mà Giả vờ là bạn trai tôi Có hiểu không Kiều Phong nghiêng đầu nhìn cô Cô đang đối diện với anh Một tay dựa vào vai anh Cầm đặt trên mu bàn tay Trông cô vô cùng tinh tế Đôi mắt đen nhánh Lúc này đang tùm tìm cười Nụ cười của cô khiến đồng tử tuyệt đẹp Dường như muốn tỏa nước Khuôn mặt cô dãn ra như rừng đào ba nhìn dặm đang nở rộ hoa. Làm sàm thấy anh ngây người lại khẽ đẩy anh. Này có được không? Kiểu Phong gật đầu một cái. Có thể. Làm sàm rất vui vẻ. Đúng là cô vợ Phong Phong của chúng ta là tốt nhất. Thế nhưng... Kiểu Phong khẽ mím môi đưa ra một số nghi ngờ. Nếu họ bắt tôi phải thân thiết với cô thì phải làm sao bây giờ? Họ có bị thần kinh đâu. Anh cũng chẳng phải chú rể. Ăn cơm tối xong, Lam Sam gọi điện cho Tiểu Du Thái. Kể cho Tiểu Du Thái nghe câu chuyện của Dương Tiểu Tú. Tiện thể nói rõ nghi ngờ sao Dương Tiểu Tú lại biết địa chỉ nhà cô. Tiểu Du Thái thản nhiên thừa nhận. Là tớ nói với anh ta đấy. Chị em ơi, bây giờ cậu đâu còn giống ngày xưa. Đến hôm đó cứ ăn diện thật đẹp đến sự hôn lễ của anh ta. Nhất định phải cho anh ta thấy Cậu sống tốt thế nào? Là người phụ nữ đầy tư vị Để anh ta tiếc đến chết đi À phải rồi Cậu có thể đem theo kiều đại thần Giả làm bạn trai cũng được mà Không thì làm sao Có thể gọi là bạn tri kỷ chứ Các đường bước tư duy Quả thật là cực kỳ đồng bộ Làm xàm lại cất việc này đi Không đề cập tới nữa Cậu bây giờ đang định làm gì? Đi ăn tiệc Đừng nói nữa Hôm nay tổng công ty cũ tổ chức liên hoan Đến tổng giám đốc tiền nhiệm Cũng đến tham dự Ai ngờ đến nhà hàng Gặp ngay tổng giám đốc ngô Hiện anh ta đang ở trong phòng bao Nâng cốc chung vui với các người đẹp đấy Lại nói ra mặt anh ta sao mà dày thế Người ta chỉ khách sáo mời một câu Thế mà anh ta không biết xấu hổ Còn ngồi xuống Còn bắt tớ đỡ rượu cho anh ta nữa Đồ không biết ngượng Cậu đỡ rượu cho anh ta không Có thể không đỡ được không Tớ kể cả không uống rượu của bất kỳ ai Cũng vẫn phải uống rượu của anh ta đấy Luyền thuyền với Tiểu Du Thái một hồi Tiểu Du Thái dập máy Quay lại phòng bao Tuy rằng không biết xấu hổ Nói sau lưng Ngô Văn Thế nhưng đứng trước mặt anh ta Cô vẫn hết sức thể hiện khả năng nịnh nọt của mình Một cách hoàn toàn không biết xấu hổ Thật ra Cô cũng chẳng giúp Ngô Văn đỡ được bao nhiêu rượu Những người ngồi trên bàn này Làm gì có ai đủ tư cách rót rượu cho Ngô Văn Tiểu Du Thái ngồi bên cạnh bốt Lấy một đôi đũa sạch sẽ, thỉnh thoảng ngắp thức ăn vào bát anh. Sau đó, nhường đầu sang chỗ khác, tán chuyện với một thực tập sinh ngồi cạnh. Thực tập sinh coi Tiểu Du Thái là tiền bối, nên ăn nói khá khách sáo, khiến Tiểu Du Thái cực kỳ hài lòng, hãnh diện. Dĩ nhiên, cô không thể tránh được thuận miệng, tự tăng bốc một chút. Đây vốn là bệnh cũ của cô. Ngô Văn vừa nói chuyện với người khác, vừa giỏng tay nghe Tiểu Du Thái tầm bậy tầm bạ. Cô nàng này một khi đã mở miệng mồm mép cũng đặc biệt lưu loát nổ bùm bùm như pháo nhưng câu chuyện của cô toàn khiến người nghe thấy rất buồn cười đúng là có năng khiếu làm tuyên truyền viên Ngô Văn cực kỳ muốn trói cô lại nộp cho Đức Quốc xã Ăn uống xong, Tiểu Du Thái theo mọi người sang ngoài đi về Cô đứng trước đại sảnh một lúc đi đón xe Tổng giám đốc tiền nhiệm kiêm chủ nhiệm đi tới Lắc lư chiếc chìa khóa trong tay, cười với cô. "Thải Vi, tôi đưa cô về nhé." Mắt Tiểu Du Thái sáng rực rỡ, vừa định trả lời, Ngô Văn đứng cách đó không xa, hô một tiếng. "Thải Vi, cô đi với tôi." Một câu nói thành công hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Trước bao ánh mắt xoay quanh, Tiểu Du Thái đi tới bên cạnh anh. Ngô Văn đưa cô đến bãi đỗ xe. Khi xe đã được đi khá xa, Tiểu Du Thái mới quay đầu lại nhìn Thấy đồng nghiệp vẫn đứng xa xa Nhìn về phía cô Mãi cho đến khi ngồi trên xe Của Tổng Giám Đốc Ngô Tiểu Du Thái vẫn còn cảm thấy như đang nằm mơ Cô hoảng hốt hỏi Tổng Giám Đốc này Có phải anh rất coi trọng tôi hay không Ngù Văn vẫn im lặng Cô nàng này Có biết thế nào là ngượng ngùng hay không Anh mở đèn hướng dẫn Nhìn Tiểu Du Thái nói Cô nghĩ quá rồi May quá, làm tôi sợ gần chết. Tiểu Du Thái vuốt ngực, suýt nữa thì thành kẻ tranh giành người yêu với Kiều đại thần rồi. Trái đất thật đáng sợ mà. Phản ứng của cô khiến Ngô Văn hơi khó thích ứng. Anh có chỗ nào kém cỏi chứ? Tại sao cô phải sợ như vậy? Tiểu Du Thái hỏi, Tổng giám đốc Ngô, anh đang định đưa tôi về nhà. Ngô Văn không trả lời, mà hỏi lại. Nghe nói cô hát rất hay. Làm gì có đâu. Từ bé có phải đã là giọng ca chính trong giàn nhạc không? Có phải từng ước mơ làm ca sĩ không? Ngô Văn đem những điều vừa nghe Tiểu Du Thái nói, quay ngược lại, hỏi bạn cô. Tiểu Du Thái ngạc nhiên, sao cái con người này nói chuyện chẳng có đạo lý gì hết vậy? Ngô Văn tiếp tục nói, lại còn có thể hát rất nhiều bà hát tiếng Anh nữa. Tiểu Du Thái mất tự nhiên che miệng. Những lời này xếp cứ coi như vừa nghe một trò cười đi. Ngô Văn không y lời mà buông tha. Đến đây hát một bài xem nào. Hát gì bây giờ chứ? Hát thử một bài hát tiếng Anh, trừ bài hát chúc mừng sinh nhật và bài ABC ra, thì bài nào cũng được. Chó má thế, làm sao tôi hát được nổi ca khúc tiếng Anh chứ? Tiểu Du Thái có phần giận dữ và xấu hồ, nhưng vẫn không dám phản kháng. Cô quay mặt sang phía khác, không dám nhìn anh. Ngô Văn phát hiện ra, tuy rằng anh hay nói thằng em trai mình nhàn rỗi đến nhức trứng, nhưng thực ra anh mới là người rảnh rỗi đến đau trứng đây này. Vô duyên vô cớ, bắt bẻ một cô bé thế này, sao cứ phải xem bằng được người ta khó xử mới thấy thoải mái vậy? Không phải thiếu chút nữa, bị cô ấy sảm sỡ, có gì cùng lắm thì... Tuy rằng trong lòng càng lúc càng thấy mình độc ác hơn, Thế nhưng mở miệng ra Giọng anh vẫn vô cùng gian tà Hát nhanh lên Không thì xuống xe Tiểu du thái bất đắc dĩ quá Lục loại hết đầu óc Rốt cuộc tìm ra được một bài hát miễn cưỡng Có thể gọi là có chút tiếng Anh Sau đó lại nhịp nhịp Hát tiếp lên Sông lớn đủ về biển đông nào Patato nhé, tomato nhé Đói bụng thì hãy hát vang lên nào Mỗi người một gói patato nha bài hát vừa kết thúc, cô bị Ngô Văn đuổi xuống xe. Mà thành lọt vào tay dư âm văng vẳng mãi không thôi. Tuy người đã bị anh tống cổ, nhưng cả khúc thần kỳ đó vẫn ở trong đầu Ngô Văn không sao đuổi đi được. Ngày thứ hai anh đến ăn nhà Kiều Phong. Lúc đứng trong bếp nhìn Kiều Phong dừa đậu nành, anh cầm một hạt đậu nành lên, không hề nghĩ ngợi mà hát. Mỗi người một gói, patato nha. Kiều Phong đưa mắt nhìn anh với cái nhìn dành cho bệnh nhân tâm thần. Mặt mũi Ngô Văn tối sầm, cầm dù đậu nành, ngửa mặt lên trời thở dài. Bố khỉ chứ? Anh hình như bị tẩy não rồi. Kiều Phong cướp lại dù đậu nành, cẩn thận rửa sạch lại một lần nữa. Anh cảm thấy vô cùng ngớ mắt, với ông anh đang đứng đây, cho nên khách sáo mời ra ngoài. Ngô Văn lại sống chết không đi. Anh đứng dựa bên cạnh, nói với Kiều Phong. Hôm nay, anh muốn hỏi em một việc. Kiểu phong cúi đầu, múa dao, thái đống đậu nành, không thèm ngừng đầu lên, chỉ hỏi. Có chuyện gì? Khuôn mặt Ngô văn tỏa ra sự bắt quái vô cùng. Giữa em và Lam Sam, rốt cuộc hai người, có chuyện gì xảy ra? Cô ấy đang thay đổi em.